Mời các bạn nghe truyện Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài quyển 18. Nghiêm Lang và Tiên Tịch Nguyệt, chương 1, đồng học tụ hội. Dị chân tỉnh lại lần nữa, gần đây giấc ngủ của nàng không được tốt cho lắm. Một lần trước, nguy rồi lại xuất hiện, thời gian đã không còn lại bao nhiêu nữa. Nàng ngồi dậy nhìn qua cửa sổ sát bên mặt đất, cạnh giường nằm, ngắm nhìn ra bên ngoài, trước mắt nàng đang ở cùng tâm hồ. Ngồi dậy cầm áo khoác lên người, nàng dụi dụi con mắt, đi tới trước máy pha cà phê. Lấy trong tủ chén ra một lon hạt cà phê, đây là cà phê nhập khẩu, nàng cũng giống Di Thiên thích uống cà phê nguyên vị. Hôm nay nàng cố ý xin nghỉ, bởi nàng có hẹn gặp với Lý Ảnh. Bù luận có chuyện gì đại sự, nàng cũng để qua một bên. Gần đây nàng liên hệ với không ít bạn học thời đại học, mọi người dường như cũng rất cao hứng khi thấy nàng đã trở về, thậm chí quyết định mượn cơ hội này tụ tập một chỗ. Cũng có rất nhiều người Tin tưởng Di Thiên vẫn còn sống Cà phê pha xong Bốc khói nghi ngút Nàng đem chất lỏng đen như mực đó Đổ vào trong chén tinh chế mắc Nhẹ nhàng bưng lên Có lên đáp ứng bọn hàn chân Tụ tập lại hay không đây Di Trần chậm trái đi về phía phòng khách Lúc này tâm hồ khẳng định đã còn gáy o o Nàng một khi đã ngủ say Thì các tiếng gáy như sấm Điểm này Di Trần đã lính giáo rất nhiều lần Hơn nữa tứng ngủ của nàng cực kỳ kém Mỗi lần đều nằm nằm theo tư thế chủ đại, sau đó đem cả người bên cạnh đá xuống giường. Cuối cùng hai người không thể công tách ra ngủ. Quả nhiên, vẫn là ta làm bữa sáng a. Mở tủ lạnh ra, nàng bỗng nhiên cảm giác tinh thần có chút ngẩn ngơ, rồi coi nhà trọ thời gian dài như vậy, nhưng mỗi lần mở tủ lạnh sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới giấy rán tiện lợi và tủ lạnh có thể tự biến ra đồ ăn, làm cho nàng một đoạn thời gian rất dài không sử dụng quen tủ lạnh thông thường. Ăn, trứng gà, sữa chua, Còn có salad cùng thịt lợn sông khói À còn có một lon Tương hoa quả nữa nha Di chân lấy đồ ăn ra Sau đó đi vào bếp Lúc trước gặp mặt tâm hồ Biết được nàng thuê chỗ này Liền đưa ra ý tưởng hai người ở chung một nhà Cũng bởi vì nàng cả đời này không muốn tín vào nhà trọ nữa Thậm chí nàng vĩnh viễn Đều không muốn ở lại Phòng trên lầu 2 Rời khỏi nhà trọ một thời gian ngắn Nàng cứ nhìn thấy vách tường màu trắng Lại cảm thấy chán ghét Nhìn thấy trong phim cảnh máu me sẽ nôn mửa Cho nên chuyện đầu tiên dọn tới đây Chuyện nàng nàng thứ nhất Là đổi lại giấy rắn tường Trong nhà trọ đó Tất cả vách tường đều được sơn màu trắng Tụ hồ để cho hộ gia đình tiện phân biệt huyết tự Làm xong điểm tâm Lâm tâm hồ rút cuộc cũng ngắp ngắn ngắp dài đi ra ân Duy Trân à Nàng rưỡi mắt nói Lại làm phiền ngươi làm điểm tâm cho ta rồi Duy Trân mím môi cười nói Ta lại thấy người căn bản không có cảm giác như vậy Nếu quả thật cảm giác làm phiền ta, lần trước thời điểm mua quần áo cho ta mượn thẻ tín dụng vậy không cần trả nữa. À, cái kia. Được rồi, nói giỡn thôi, chứ tiền đó ta cũng không để ý. Tem Điển tâm đặt lên bàn, di chân kéo ghế ngồi xuống. Lúc này nàng đã kéo rèm che để nắng ấm áp chiếu vào phòng. Nàng đổ sữa vào trong cốc, đưa cho Tâm Hồ hỏi: "Gần đây có nằm mơ thấy ác mộng không? Chuyện trên CB kia?" "Đừng nói nữa, ta cũng quá cổ chuối đi." lại nói. Di chân ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái nữ nhân tên Thụy Mỹ nhân kia Suốt cuộc sao lại biết chuyện về cuốn nhiệt ký? Ấn, đúng vậy bất quá nữ nhân kia hơn nửa là sát thủ xã hội đen Nàng ấy còn có kíp nổ quả bom Ở trên đường Giết rất nhiều cảnh sát Hiện tại đang truy nã đây này Di chân bưng sữa lên uống một ngụm Sau đó hạ cốc xứng nói Tâm hồ, ta muốn hỏi ngươi một câu Kiến nghị của hàn chân ngươi có đồng ý không? Chính là chuyện đồng học cùng tụ hợp Hy vọng cử hành tại nhà lý học trưởng. Đó là tự nhiên, nhà Lý ẩn rất lớn nha. Phụ thân hắn là viện trưởng. Tần suất xuất hiện trên TV rất cao. Nghe nói lần này còn muốn thành lập phân viện, thậm chí cha của hắn còn ăn tối cùng với thị trưởng. Bất quá bệnh viện chính thiên thị phí cũng rất nhiều. Đương nhiên ta tin tưởng cha của Lý ẩn. Chắc chắn có lẽ không. Ta hôm nay định tới gặp mặt học trưởng. Ân, tâm hồ đứng là để thương lượng chuyện này sao? Không phải Thời đại học, Di Thiên đã từng đưa cho học trưởng tiểu thuyết đầu tay của mình. Sau khi nói chết, file văn bản ta không có bảo lưu được, cho nên muốn hỏi Lý Ẩn copy cho ta một bản. À, là như thế. Lý Ẩn dĩ muốn làm tiểu thuyết gia trên internet, chắc hẳn có một phần do Di Thiên ảnh hưởng. Có khả năng. Vậy ý ngươi sẽ nhắc với Lý Ẩn chuyện này chứ? Ừ, lần này có rất nhiều người đến, Hàn Chân, Bạch Tú Mẫn, Đỗ Phong, đúng rồi, còn có Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt. bọn hắn cũng tới. À hai người bọn họ Nghiêm làng cùng thiên tịch nguyệt đã kết hôn Phốc Sữa trong miệng tâm hồ Vừa mới uống vào miệng cơ hồ phun ra hơn vân nửa Nàng vội vàng lau miệng lớn tiếng hỏi Ngươi, ngươi xác định Nghiêm Lang cùng thiên tịch nguyệt Thiên tịch nguyệt năm đó là hoa khôi số 1 của hệ chúng ta Không biết có bao nhiêu người yêu thích nàng đâu Ta nghe nói Đoạn thời tốt nghiệp Nghiêm làng giống như khá thân thiết với thiên tịch nguyệt Thế nhưng chuyện này cũng quá khoa trương đi Nghiêm Lang Hạnh không thể nói là xuất khí, lúc đó cũng không có nhiều bằng hữu, còn trầm mặc và ít nói. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, "Đúng rồi, Di Chân, cái huyết án xảy ra trước khi tốt nghiệp chấn kinh toàn bộ học viện đó, lúc ấy Nghiêm Lang bị cảnh sát cho là hiểm nghi số 1, về sau là nhờ Thiên Tịch Nguyệt làm chứng cho hắn nên hắn mới thoát được khỏi vòng vây tình nghi. Hiện tại ngẫm lại, Thiên Tịch Nguyệt chẳng lẽ lúc đó đã nói chuyện yêu đương với Nghiêm Lang rồi sao? Không thể nào." Ánh mắt của nàng ta sao lại thấp tới vậy? Cũng không nên nói như vậy. Hàn Trân nói gần đây gặp mặt nghiêm lang. Hắn đã là một nhà thiết kế trò chơi nổi tiếng. con người cũng trở nên thành thục ổn trọng hơn nhiều. Không giống như trước đây. Nhà thiết kế trò chơi? Thiệt hay giả? ân nói thí dụ như đoạn thời gian ngắn trước có một game online mới mở. Open Beta. Thú hồn đại lục. Đó chính là do hắn thiết kế. Người đã nghe qua chưa? Không rõ ràng lắm. Game online ta chỉ biết chơi tinh tế. Và ma thú, lại nói không lẽ người rất yêu thích game online sao? Ấn, có đoạn thời gian ở nước ngoài, thường xuyên chơi game mô phỏng. Nghiêm Lang hiện đang làm việc tại tập đoàn Chín Hoàn. Thú hồn đại lục là trò chơi sắm vai mới nhất mà công ty đẩy ra thị trường. Vậy sao? Lần sau lên mạng tìm coi, thú hồn đại lục. ân Hàn chân có gặp mặt thiên tịnh nguyệt không? Có, gần đây nàng mới mang thai. Thật sự. Tâm Hồ tức khắc đứng lên kinh hỉ nói, vậy phải chúc mừng nàng sắp lên làm mẹ rồi. Ai? Thật là nhìn không ra a. Ăn xong điểm tâm, Di Chân cùng Tâm Hồ cùng nhau chén, sau đó Di Chân xoa xoa tay nhìn đồng hồ trên vách tường nói: "Ta phải đi rồi Tâm Hồ, ta có lẽ không về ăn trưa, một mình đi." "Cũng được. Ngươi chẳng nhẽ cùng Lý Ảnh ăn trưa?" Tâm Hồ nhìn Di Chân thay quần áo nói: thật, ta biết ngươi đối với Lý Ảnh đã có bạn gái phi thường đau lòng, không bằng ngươi cứ tấn công đi, có bạn gái thì đã sao? Còn chưa kết hôn nha." Ta dám khẳng định cô gái kia không yêu Lý ẩn nhiều như ngươi vậy. Được rồi, đừng nói nữa." Di Chân cầm túi xách lên nói, "Ta đi trước, có điện thoại tìm ta thì nói, chiều ta mới về." Di Chân ra khỏi nhà, tới trước một trạm xe bus đứng đợi. Hiện tại kỳ thật tới lúc gặp mặt Lý ẩn vẫn còn một khoảng thời gian ngắn, bất quá, nàng quyết định đến sớm trước một bước. Lúc này, chuông điện thoại di động trong túi xách vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra nhìn, một dãy số lạ lẫm, nhận cuộc gọi. Đầu bên kia chuyển tới thanh âm của một nữ tử. "Cho hỏi, là điện thoại của Sở Di chân phải không?" Ân đúng vậy. Ngươi là?" "Thật tốt quá Di chân. Ta là Thiên tịnh Nguyệt, còn nhớ ta không?" "Thật sự?" Di chân tức khắc vui vẻ cười nói, "Thật là ngươi a. Ta mới vừa rồi còn cùng Tâm Hồ đàm luận về ngươi đây này. Nghe nói ngươi sắp làm mẫu thân, chúc mừng ngươi." Miệng của Hàn chân thật là mau lẻ. "Ngươi trở lại Trung Quốc sao không liên hệ với ta?" Lúc ấy ngươi không phải đã dọn nhà đi rồi sao Cả điện thoại cũng đổi số Ta là nghe Hàn Trân nói mới biết được Ngươi đã kết hôn với Nghiêm Lang mấy năm nay Vì sống ở nước ngoài Nên không biết được cuộc sống của các ngươi Ấn, tóm lại thật cao hứng Khi ngươi đã trở về Còn có Lý ẩn đâu, ngươi gặp hắn chưa À, vài ngày trước đã gặp rồi Hàn Trân nói lần này muốn tụ tập Tại nhà của Lý ẩn Ta hiện tại đang định đi gặp hắn Đúng rồi, nghe nói lão công của ngươi hiện tại Rất tài giỏi Ta xem qua trò chơi thú hồn đại lục rồi. Làm xuất sắc a Hắn à? Tịu có mê cái này thôi. Hiện tại thật tốt. Mọi người lại có thể tụ tập cùng một chỗ. Lúc này một đầu dây khác điện thoại liền chầm mặt. Nếu như Di Thiên cũng có thể tới. Thì thật tốt rồi. Di Trần nghe được tin Tịnh Nguyệt phi thường đau buồn. Nàng vội vàng nói. Được rồi. Tịnh Nguyệt chớ có buồn lòng vì ta. Mọi người tụ tập cùng một chỗ không phải lên vui vẻ sao? Đúng rồi. Hai từ khi nào thì sinh? Bác sĩ nói đại khái qua tháng 1 sang năm. Di Trần, người thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Thanh âm vẫn tràn ngập sức sống. Người bây giờ có quen biết bạn trai hay không? Không có a, đang là người cô đơn đây. Anh, xe biết đến rồi, hiện tại ta phải đi gặp Lý Ảnh học trường, có cơ hội lần sau nói chuyện. Ừ, tốt, cúp điện thoại. Di Trần bước lên xe biết, nửa giờ sau, nàng đi tới quán cà phê mắt xanh, thời điểm dừng xe Nàng bỗng nhiên rất hy vọng có thể nhìn thấy lý ẩn xuất hiện trước chạm chờ xe bít. Tuy nhiên điều này không thể trở thành sự thật. Dù gì cũng chưa tới thời gian hẹn. Nàng bỗng nhiên nhớ lại những lời của Tâm Hồ. Tâm Hồ, nếu như không có cái nguyền rùa này mà nói, như vậy ta nhất định sẽ tranh thủ, nhất định sẽ giành lấy lý ẩn. Nhưng ta chỉ sợ, tương lai chẳng còn được bao nhiêu thời gian. Phương pháp giải trừ nguyền rùa, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Về sau cũng từng tiếp xúc với Hạ Uyên mấy lần. Nhưng kết quả đều không tìm được uyện pháp Chỉu phi có thể giải cứu được Di Thiên Về sau nàng căn cứ vào Nhật Ký Rời đi nước ngoài Cũng không có liên hệ với Hạ Uyên nữa Thật không ngờ người nam nhân đó cũng đã chết Di chân Di chân bước xuống chạm xe buýt Đang định đi tới quán cà phê mắt xanh Lại nghe thấy một thanh âm vô cùng quen thuộc sau lưng Thậm chí có thể nói là thanh âm nhớ thương Quay đầu nhìn lại Dưới một thân cây Lý ẩn đang đứng đó mỉm cười với nàng Ta nghĩ người nhất định sẽ đến sớm cho nên đứng đây chờ ngươi." Lý Ảnh chậm rãi bước trước mặt nàng, quả nhiên đã bị toa đấn trúng rồi, tốt rồi, chúng ta đi thôi." Di Trần lại xinh ngốc đứng nhìn Lý Ảnh, hơn nửa ngày nàng mới nói ra một câu, "Ngươi biết không, ta đã nghĩ ngươi sẽ ở trạm xe bus chờ ta, học trưởng, biết đọc ý nghĩ của ta sao?" "Ân," Lý ẩn gật đầu nói, "Ý nghĩ của ngươi ta đương nhiên biết rõ, dù sao ngươi và Di Trần là bằng hữu thân thiết nhất của ta, cũng là khoảng ký ức tốt đẹp nhất của thời đại học." chỉ là bằng Hữu a di chân nghĩ như vậy nhưng lý ẩn xuất hiện ở chỗ này vẫn làm nội tâm làng tràn đầy mừng rỡ ngay cả bị nguyền ruộa uy hiếp nhưng có lý ẩn làm bạn thật giống như đã có niềm tin tưởng vô hạn Â di chân khẽ cười đương nhiên học trường ngươi cũng thế là bằng hữu tốt nhất của ta mấy phút đồng hồ sau hai người ngồi trong quán cà phê mass xanh đã bao nhiêu năm cà phê vẫn không có gì thay đổi hương vị vẫn như vậy lý ẩn lúc này đây Lần đầu uống một ly cà phê. Đó là đương nhiên. Di Chân nhìn phía quầy bar nói, "Cà phê sư vẫn là của một người, tên tiểu tử đó, hắn có lẽ nhận ra chúng ta a." "Hẳn là vậy. Trước kia luôn là Hàn Chân tỷ đệ các ngươi, ta cùng có Lâm Tâm Hồ, Thiên Tịch Nguyệt, Đỗ Phong mấy người đến đây." "À, đúng rồi. Cái này đưa cho ngươi." Lý Hàn lấy ra một cái USB giao cho Di Chân nói, "Điều ở bên trong, hai ngày nay ta đã đọc một lần nữa." Hành văn của Di Thiên so với ta tốt hơn rất nhiều, hắn so với ta lại càng thích hợp viết sách hơn. Ân, vậy sao? Di Chân một tay tiếp nhận USB, một tay quấn ly chén cà phê trước mặt, sau đó bưng chén uống một ngụm. Ta lại cảm thấy học trường viết rất tốt. Nàng đem USB cất đi, tiếp tục nói, Kỳ thật, Hàn Chân hắn nói hy vọng chúng ta tổ chức một buổi tụ họp bạn bè, ý của ngươi thế nào?" Đến lúc đó đại khái có khoảng 20 người, nơi dung nạp được nhiều người như vậy cũng chỉ có nhà của học trưởng mà thôi. Bạn bè tụ hội. Lý Ảnh khé giật mình hỏi, Hàn Trân đưa ra ý kiến này sao? Đúng vậy a. Đúng rồi, ngươi biết không, Nghiêm Lan và Thiên Tịch quyết kết hôn rồi. Ân, đúng rồi, ngươi cũng đừng như Lâm Tâm hộ, phun hết cà phê học trưởng. Thiệt thay dạ. Lý đặt chén cà phê xuống bàn, cương mặt hồ nghi nhìn Di Trần hỏi, xác định. Xác định ta và nàng đã nói chuyện qua điện thoại rồi, hơn nữa tháng 1 sang năm nàng sẽ làm mẫu thân. Thế nào đây học trưởng Người đáp ứng không Ta kỳ thật cũng muốn mọi người tụ tập một lần Như vậy à Cũng không biết mẫu thân ta có đồng ý hay không Không có sao chứ Cha mẹ học trưởng hẳn rất dễ nói chuyện Lúc trước ta và Di Thiên tới nhà của ngươi Mẹ ngươi chưa đã chúng ta rất chu đáo à Là vì mẫu thân của ta đặc biệt thích ngươi Bất quá trái lại bà lại không thích Di Thiên Bởi vì khuôn mặt nó vẫn cứ luôn âm trầm Ấn đại khái như vậy Lý ẩn nhìn kỹ biểu lộ của di chân khẩu khí than thở được rồi ta cũng muốn gặp mặt mọi người một lần lúc này Lý ẩn lại nhớ tới vụ huyết án phát sinh ra năm đó trong học viện bị sát hại tổng cộng có bốn người trong đó có một người cùng lớp với lý ẩn tên là Vương Thiệu Kiệt cũng là một trong những người theo đuổi Thiên Tịnh nguyệt bốn người bị sát hại về sau người bị hoài nghi nhất chính là Nghiêm Lang lúc ấy bởi vì Th thiênên Tịnh đứng ra làm chứng cho hắn hắn mới thoát khỏi hiểm nghi sau đó Khi tốt nghiệp xong hai người liền kết hôn Dù sao hai người đó Tuy rằng cùng lớp nhưng chưa bao giờ đi cùng nhau Cá tính của Nghiêm Lăng nhu nhược Lại phi thường hướng nội Không hòa hợp với cộng đồng Hắn và Thiên Tịnh Nguyệt cơ hội chưa bao giờ nói chuyện Phát sinh ra vụ án Trong 2 giờ xảy ra vụ án Hai người đó rõ ràng một mực ở chung một chỗ Cũng chính bởi vì giữa hai người không có quan hệ gì Cho nên lời chúng của Thiên Tịnh Nguyệt mới đáng tin Bất quá tại lúc ấy Nghiêm Lăng đích thật là người bị hoài nghi lớn nhất Hơn nữa, người khi đó phát hiện ra thi thể của nhóm Vương Thiệu Kiệt chính là Lý Ẩn. Hắn nhớ rõ ràng, khuôn mặt của Vương Thiệu Kiệt lúc chết đi chàn đầy quán đầu cùng căm hận, còn mắt phóng ra ác ý cường đại, làm người khác nhìn vào giống như đang bị nguyên rủa Phản phất như, đó không phải là một cỗ thi thể, mà là lệ quỷ. Hết chương 1, quyền 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ địa ngục, tác giả hắc Sắc Hòa Trùng quyển 18, chương 2, tử dạ cùng di chân lần đầu gặp mặt. Di chân sau khi nói chuyện xong với Lý ẩn, người thứ nhất nàng liên lạc chính là Thiên Tịch Nguyệt. Thiên Tịch Nguyệt lúc trước khi còn học đại học chính là bạn khuê mật của Di chân, hai người cơ hồ không có dấu gì nhau, cho nên Thiên Tịch Nguyệt vô cùng rõ ràng tình cảm của nàng đối với Lý ẩn. Chờ điện thoại không bao lâu thì có người nhấc máy. "Này, Tịch Nguyệt." Điện thoại vừa thâm, Di chân lập tức nói, "Học trưởng đã đồng ý rồi." Tới lúc đó tụ tập tại nhà hắn ân người báo cho Nghiêm Lang lại nói vợ chồng ngườii kết hôn thế mà ta bây giờ mới biết được cho dù ta ở nước ngoài nhưng chỉ cần một cú điện thoại ta chắc chắn sẽ về nước tham gia hôn lễ của hai người lúc này thiên tình nguyện ở một đầu khác của điện thoại đang đứng trước một cửa sổ trong tay bưng một ly sữ bò trong phòng đã b giường trẻ em trên vách tường dán một bức ảnh em bé xinh xắn cực lớn trên bàn toàn là sách vở dưỡng thaiỳthậ hôn lỡ của tớ cũng rất đơn giản Thiên Tực Uyệt bưng sữa bầu uống một ngụm nói, lúc ấy chỉ có người trong nhà tham gia, sau khi tốt nghiệp khoảng một nửa năm thì đã kết hôn, lại nói đoạn thời gian đó thật sự vất vả, lúc đó hai người gần như trắng tay, không có nhà ở, không có tiền bạc, người cũng biết, cha mẹ ta cùng cha mẹ của Ngim Lang đều không dư dả về kinh tế. Sau khi tốt nghiệp một thời gian, chúng tớ vẫn không tìm được công việc, thật sự không có cách gì làm một cưới đúng nghĩa. Chuyện này đương nhiên ta cũng biết, Cuộc sống của hai người khi đó chắc chắn rất khó khăn, nhưng lão công của ngươi bây giờ là người thiết kế trò chơi a, lại nói thời đại học, ta nhớ hắn rất thích đọc báo về trò chơi và công nghệ. Đúng vậy, khi đó hắn chỉ nghiên cứu một vài trò chơi cơ bản mà thôi, Vì sau Nghiêm Lang phát hiện hắn đối với game online đặc biệt cảm thấy hứng thú, lúc đó hắn đặc biệt rất thích chơi Sinh hóa nguy cơ, Linh hồng điệp. Linh hồng điệp là một trò chơi khủng bố a, ta chỉ chơi trò mô phỏng nhân sinh mà thôi. Nay, Di si Chân, chuyện gì vậy? mô phỏng nhân sinh không phải game online. Ừ, hình như là vậy. Tiên Thị Nguyệt này cũng bị trọc nở một nụ cười. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Đã như vậy, ngày đó gặp lại nhé. Ngươi bây giờ đang mang thai, đi lại có thuận tiện không? Không có việc gì đâu, bác sĩ cũng khuyến nghị nên ra ngoài vận động mới có lợi cho sức khỏe của em bé. Ta hiện tại có một khóa huấn luyện tiền sản. Trong đó có không ít kiến thức về âm nhạc dưỡng thai. Ừ. Nhất định sẽ là một em bé khỏe mạnh. Lần nữa chúc mừng ngươi a, Tịch Nguyệt. Ngắt lên lạc với di chân, nàng vút về cái bụng đã to ra. Thiên tịch Nguyệt lộ ra biểu cảm rất vui vẻ và thỏa mãn. Thật sự nàng là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, mặc dù đang trong thời kỳ mang thai, nhưng vẫn nội ra một nét thủy mị, mái tóc quan thả xuống, ngũ quan xinh xắn, gương mặt trái xoan, chỉ có thể dùng từ mỹ để hình dung hết thảy, thật giống như tiên tử trên trời. Ban đầu trong lớp của Lý Ẩn, có rất nhiều người yêu thích Thiên Tịch nguyệt. Phòng chung cư này rất lớn, đủ cho 5 6 người cùng sống. Trong thời đại giá phòng cao như thế này, có nhà lớn, công việc ổn định, đúng là có bao nhiêu người hâm mộ muốn chết. Nhưng nhớ lại năm đó thời điểm tốt nghiệp đại học, là một khoảng thời gian kham khổ, sau khi kết hôn không có nhà ở. Hai người giúp đỡ động viên lẫn nhau, vượt qua không ít thời gian khó khăn mới kiên trì đến ngày hôm nay, hiện tại nhớ lại vẫn cảm giác rất chua xót. Bất quá cuối cùng đã xong tất cả thống khổ bất hạnh ngày xưa này đã qua rồi, hiện tại Tần cảm thấy rất thỏa mãn, rất khoái nhạc. nàng vỗ về cái bụng to, nghĩ đến đứa bé đang mang thai, trong nội tâm cầu nguyện hạnh phúc cứ như vậy mà tiếp tục kéo dài. Ban đêm Nghiêm Lang rút cực trở về, Nghiêm Lang sau khi bước vào cửa liền cao hứng bừng bừng nói: "Tịnh Nguyệt, anh đã trở về rồi, tin tức tốt a, người chơi thú hồn đại lục đã có bước đột phá." Nghiêm Lang hứng chí nhưng lại chứng kiến Thê tử ngồi trên salon nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, xem ra đang nghe nhạc dưỡng thai. Đánh trừng nắng căn bản không nghe thấy âm thanh của mình vừa trở về, cùng dung mạo của Thiên Tịch Nguyệt đối lập mãnh liệt, nghiêm nàng tuyệt đối không tính là khí suất. Tướng mạo cực kỳ bình thường, thuộc dạng khuôn mặt phổ thông, đây cũng là lý do vì sao Lâm Tâm Hồ nghe nói hắn và Tịch Nguyệt kết hôn liền phun sữa ra. "A, anh trở về rồi." Lúc này Thiên Tịch Nguyệt tự hồ phát hiện ra trượng phu đã về, vội vàng giơ tay nghe đứng dậy. "Em cứ ngồi đi." Nghiêm Lang vội vàng nói. "Ăn cơm tối chưa?" "Vẫn chưa có. Em kêu tiểu tế chờ anh về mới sắp xếp cơm tối. Em bây giờ đã mang bầu nên ăn cơm sớm một chút, mau tới đi." Vịn lấy tay anh, nhìn anh kia, Thin Tịch Nguyệt cười cười, khoác tay trượng phu đi theo ngồi dúng bàn ăn, hai người đều ngọt ngào cười đùa, những năm này kết hôn, hai người vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, trải qua nhiều ngọt ngào chua cay. Thủy Chung không tách rời. Đúng rồi, Di Chân vừa gọi điện cho em. Sở Di Chân, Nghiêm Lang đang cởi áo phục treo lên giá. Ngoài ý muốn nói, em và Lang nên gặp tụi hồi nào? Là Hàn Chân nói cho em số điện thoại của nàng sao? Đúng vậy, nàng nói lần này sẽ cử hành tụ tập bạn bè ở nhà của Lý Ảnh, tới lúc đó anh cũng đi chứ. Nói đến đây, Nghiêm Lang sững sờ một chút, bất quá sau đó hắn nói, em đang mang bầu vẫn muốn đi sao? Em muốn gặp mặt mọi người một chút, dù sao nhà Lý ẩn cũng không xa, đều trong khu Bạch Nghiêm, nhất là Di Chân và Lý ẩn, rất muốn gặp hai người đó. Cũng được. Trước kia em và Di Chân ngủ chung giường, quan hệ khẳng định rất tốt. Nghiêm Lang đối với buổi gặp mặt bạn bè không hề cảm thấy hứng thú, dù sao trước kia hắn cũng có chút bị bài xích, không có người nào chơi với hắn, hắn bình thường luôn là một người cô đơn ngồi xem tạp chí trò chơi, lúc đó hắn chỉ có hứng thú với trò chơi mà thôi. Có thể phát triển cho tới hôm nay, thật sự không hề dễ dàng. Được rồi, em đã muốn tất nhiên chúng ta cùng đi, nhưng tuyệt đối không được uống rượu, không được ở lại quá muộn, phải về nhà sớm. Ân, em biết rồi. Ngày nào đó rất nhanh đã tới, hôm đó nhà không tuyên bố huyết tự chỉ thị. Lý Ảnh quyết định lần này đưa tử gia tới buổi họp mặt, giới thiệu cho mọi người Hàn Chân, Di Chân quen biết. Dù sao Hàn Chân cũng mang bạn gái của hắn đến. Mọi người nghe nói như vậy đều nhau nhau yêu cầu Lý Ẩn đưa bạn gái tới. Mà dù sao cha mẹ cũng gặp tử dạ cho nên Lý Ẩn đáp ứng. Trong phòng 404, mấy ngày nay tự hồ vì ở cùng với Lý Ẩn, khuôn mặt tử dạ càng ngày càng thoải mái. Về tối tâm phiền muộn đã lấy lại chút huyết sắc. Lý Ẩn khoác tay nàng nói, bạn bè anh đều là người rất tốt, em nên yên tâm đi. Nếu có huyết tự ban bố, anh sẽ ăn bài bùi thanh y lập tức liên hệ với chúng ta. Ấn, em thực sự rất muốn gặp bạn bè của anh Từ Dạ giúp Lý ẩn mặc quần áo. "Tốt rồi, ở phục này rất không tồi. Bất quá gặp bạn bè có lên ăn mặc như vậy hay không?" Lý ẩn cười khổ một tiếng, trang trọng một chút thì tốt hơn. Bởi vì đây có lẽ là lần cuối cùng gặp mặt mọi người rồi khỏi nhà trọ. Lý ẩn và Từ ngồi taxi về nhà, dù sao thẻ giao thông có thể sử dụng vô thời hạn, tất nhiên phải lựa chọn phương tiện nhanh nhất rồi. Mà lúc này, Lý Ung và Dương Cảnh Huệ vẫn cần tăng ca trong bệnh viện, gần đây đã bắt đầu tiến hành kiến thiết phân viện mới, bệnh viện vì thế bận rộn tối mặt tối mày. Trong nhà kỳ túc không có một ai ở, Lý Hẩn và Tử Dạ tới trước, sau đó bắt tay vào chuẩn bị, dọn dẹp phòng khách, đem bàn tròn đặt ở giữa, tiếp theo hai người lại bận rộn trong nhà bếp. Nhà của Lý Hẩn tổng cộng có 3 cái tủ lạnh, thực phẩm cất giữ tương đối phong phú, đồng thời Lý Hẩn đã gọi điện thoại đặt chút đồ ăn chín, menu đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao bạn học đã nhiều năm chưa gặp mặt, cũng nên chu đáo một chút. Lý ẩn và tử dạ đều là người sống độc thân đã quen cho nên đối với nấu nướng để phi thưởng quen thuộc lúc này từ dạ vội vàng thái thịt lý ẩn thì đổ dầu vàotrào Â không sai biệt lắm rót thêm một chút rịợu đến nữa tử dạ bỏ đồ ăn vào trong lùi đi sau đó là quấ chính gà đem mấy bình rượu nhau cắt trong nhà lấy ra số lượng rượu cắt trong nhà khá phong phúích ô mao đài cái gì cũng có Rốt cuộc hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả đồ ăn đều được đặt lên bàn khách cũng đã tới Người tới sớm nhất chính là Hàn Chân và bạn gái. Nhìn thấy Hàn Chân để một chùm dâu dưới cầm, Lý Ấn thiếu chút nữa không nhận ra hắn. "Lý Ấn?" Hàn Chân vừa vào cửa liền đập lên bả vai Lý Ấn nói, "Thật lâu không gặp, ngươi cũng thật vô tình, chúng ta dường như đã 2 năm không gặp mặt a, gần đây đang bận rộn cái gì vậy?" Giờ phút này Lý Ấn hồ quên đi nguyên dùa, quên đi nhà trọ khủng bố, nghênh đón những người bạn thân vào cửa, hắn phi thường vui vẻ. Dù chỉ là một buổi tối cũng được. Lý ẩn có thể là một người bình thường mà không phải là một lầu trưởng nhà trọ. Kế tiếp người tới núi liền không dứt Bạch Tú Mẫn, La Thành, Đường Văn Đoan, Chính Sáng. Thời điểm mỗi người nhìn thấy tử dạ đều tán thưởng ánh mắt Lý ẩn vô cùng tốt. Chẳng những bề ngoài xinh đẹp mà còn rất có khí chất. Rất nhiều người đều thích nàng, mà lúc này di chân suốt cuộc đã tới. Nàng và Tâm Hồ cùng tiến vào cửa lớn. Nàng đã biết trước Lý ẩn sẽ mang theo bạn gái đến. Nàng rất ngạc nhiên là ai may mắn có thể cưa đổ được học tr Mà khi nàng tiến vào trong phòng khách, lần đầu tiên Chung Thế Tử Dạ, Di Chân liền không cách nào chuyển mắt khỏi nàng. Thật là một nữ nhân hoàn hảo. Đây là cảm thán phát ra từ nội tâm của Di Chân. Tử tuy khuôn mặt có chút băng lãnh, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ ưu nhã, đôi mắt sáng ngời tràn đầy cơ trí, giống như đối mặt với nàng sẽ không thể giữ được một chút bí ẩn nào. Tâm Hồ, Di Chân nhẹ giọng nói với Tâm Hồ bên cạnh, "Ta thừa nhận ta thua rồi, bệ thực sự tuyệt đế, học trưởng quả nhiên chọn một nữ tử ưu tú." Di Trân chậm trãi đi tới trước mặt Lý Ẩn và Tử Dạ cười nói Học trưởng còn chưa giới thiệu đâu này Người đã đến rồi Di chân Lý Ẩn lập tức nói Nàng chính là người lần trước ta đã nhắc tới Bạn gái hiện tại của ta Doanh Tử Dạ Doanh Di chân khẽ giật mình hỏi Chẳng lẽ chữ Doanh trong tuần tỷ hoàng danh chính Đúng là họ rất hiếm gặp nhỉ Phải Bất quá có cảm giác khí tức đế phương Doanh chính dù gì cũng là vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa thật cao hứng, khi nhìn thấy ngươi, tử giả, ta gọi là Sở Di Chân. Xin chào." Tử dạ a gật đầu nói, "Lý Ảnh đã nhắc qua với ta về ngươi." Lúc này không khí có chút vi diệu, Tâm Hộ ở phía sau thấy vậy có chút khẩn trương, nghĩ thầm, "Loại gặp mặt này đúng là xấu hổ a, chỉ mong không có vấn đề gì." Học trưởng cũng là người khéo léo, hiểu lòng người, danh tiểu thư thật sự tinh mắt a." Sở Di Chân thủy chung bày ra nụ cười trên mặt, bất luận thế nào, nhìn thấy nụ cười của nàng, đều khó có thể sinh ra địch ý. Năm đó thời đại học, số người thầm mến Di Chân cũng không ít. Đương nhiên, so với Thiên Tịnh Nguyệt thì thua kém hơn một bậc, mà đúng lúc này vợ chồng Nghiêm Lang Thiên Tịnh rốt cuộc đã tính. Hết chương 2 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 18, chương 3, hung thủ. Nghiêm Lang cuối cùng vẫn không thể lây truyền được thê tử. Đành phải mang nàng tới nhà Lý Ẩn. Mặc dù đã trôi qua không ít năm, nhưng Thiên Tịch Nguyệt vẫn nhớ rất rõ địa chỉ nhà của Lý Ẩn. Lý Ẩn giờ cũng đã có bạn gái, thời gian trôi thật nhanh. Thiên Tịch Nguyệt vuốt ve cái bụng đã to nói. Bất quá em thực sự không nghĩ hắn sẽ trở thành tiểu thuyết gia giống như lúc trước đã từng nói với Di Thiên. Thiên Tịnh Nguyệt và nghiêm lang bước về phía cửa nhà Lý Ẩn. Nghiêm lang đỡ lấy thê tử, động tác rất cẩn thận. Hiện tại hắn vô cùng quý trọng thê tử và tính mạng của đứa bé trong bụng nàng. Vô luận thời gian thống khổ thế nào cũng đã qua rồi, ngày hôm nay cuộc đã tới. Bất luận thế nào, hắn phải hào hào nắm chặt hạnh phúc trong tay. Bất quá khi đó, anh cùng những người trong lớp không bao giờ nói chuyện a. Thiên Thị Nguyệt đột nhiên nói. Suốt ngày đọc tạp chí trò chơi hoặc chơi game, lúc ấy người nguyện ý nói chuyện với anh, dường như chỉ có một mình sở di chân. Em vẫn còn nhớ rất tinh tường. Nghiêm lang cười khổ, đứng trước cửa nhà Lý Ẩn Từ bên trong đã vọng ra thanh âm huyên náo Hắn nhấn chung cửa Không bao lâu sau Thì có người mở cửa Chính là Lý Ẩn Nghiêm lang, thiên tịch nguyệt Lý Ẩn lập tức nói, mau vào Hai người bước vào phòng khách Tất cả mọi người trong phòng đều ngầm đầu nhìn lên Dù sao vẫn có một vài người không biết chuyện Hai người bọn hắn đã kết hôn Nhất là khi nhìn thấy thiên tịch nguyệt bụng đã to Có người sợ tới mức ngây cả người Này, không phải chứ Bạch Tú Mẫn khó có thể tin nói, Thiên kết hôn. Tú Mẫn thật lâu không thấy, Thiên Tịch Nguyệt mỉm cười vẫy chào nói với nàng, "Ta và Nghiêm Lang sau khi tốt nghiệp không bao lâu thì kết hôn, thật xin lỗi không mời mọi người tới tham dự hôn lễ." "Ây, gia gia, ngươi rốt cuộc đã tới." Di Chân là người kích động nhất, lập tức vọt tới trước mặt Thiên Tịch Nguyệt, nhìn cái bụng to tròn của nàng cười nói, "Thật tốt quá, lại gặp mặt ngươi rồi, mọi người có lên chuẩn bị lễ vật gì đó hay không?" Dù sao Lúc trước hôn lễ cũng không tham gia, có phải lên bổ sung một chút hay không? À, phải đó." Hàn Chân đánh mắt Lý nhìn một cái. "Tùy chậm một chút, nhưng thực sự chúc mừng hai người." "Thật thay giả vậy." Nghiêm Lang cưới Thiên Tịch Nguyệt, Bạch Tú mẫn trợn mắt, "Cái này là thật sao?" Dù sao hai người nhìn như thế nào cũng không hợp, Thiên Tịch Nguyệt thật quá mức xuất chúng, tùy gia cảnh của nàng không tốt, nhưng đối xử với mọi người rất hiền lành dịu dàng. Mối quan hệ của nàng trong lớp vô cùng tốt Điểm này cùng với nghiêm lang Cơ hội hoàn toàn tránh ngược Hơn nữa lúc ấy người theo đuổi nàng không thiếu Ngoại trừ Vương Thiệu Kiệt ra Cũng có rất nhiều người có điều kiện vượt trội hơn nghiêm lang Tuy nhiên Hiện tại nghiêm lang đã là một nhà thiết kế Yêu tú, bất quá Khi đó hắn trong lớp không hề có cảm giác tồn tại Lớn lên không anh Tuấn Thậm chí tính cách cực kỳ nhu nhược Nếu lúc chưa có người nói Hắn sẽ lấy thiên tịch nguyệt Tuyệt đối sẽ bị mọi người coi là ngu ngốc. Thế nhưng chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mắt. Ngoại trừ mấy người biết rõ chân tướng, vài người còn lại đều giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, nói lời chúc mừng. Thoạt nhìn bạn học của anh đều rất kinh ngạc. Từ dạ đi đến bên Lý Ẩn. Anh rất quen thuộc với hai vợ chồng họ sao? Thiên tịch Nguyệt thì rất quen thuộc. Thế nhưng nghiêm lang trong 4 năm học đại học, anh tuyệt đối nói chuyện với hắn không vượt quá 10 lần. Dù sao tính cách hắn quá quái gở Di Chân thoạt nhìn có vẻ rất thân với hắn. À, Di Chân có chút đặc biệt, người nào trong lớp nàng cũng chơi, sẽ về mối quan hệ trong lớp, nàng chính là số 1, thiên tị chủ yếu, được bạn nam yêu ái, còn Di Chân thì cả nam và nữ đều quan hệ vô cùng tốt. Nàng chỉ cần đứng trong một nhóm, đều sẽ khiến người khác chú ý, vĩnh viễn là người được mọi người chú mục. Thời đại học ngoại trừ Di Thiên gia, người có quan hệ thân thiết nhất với Lý ẩn chính là Di Chân, người cuối cùng đã tới đông đủ. Tất cả mọi người ngồi xuống, đối mặt với bàn ăn, ai nấy đều tươi cười vui vẻ, nhiều năm sau khi tốt nghiệp lại tụ họp, thời gian trôi qua thật nhanh mà Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt tự nhiên trở thành tụ điểm chú mục của mọi người. Bên bàn ăn, mọi người trò chuyện cực kỳ náo nhiệt mà chủ đề vẫn có một mực tập trung trên người hai vợ chồng Nghiêm Lang. "Nghiêm Lang à." Hàn chân cố ý lựa chọn ngồi bên cạnh Nghiêm Lang, tay phải quấn chặt lấy cổ hắn, ghé sát lỗ tai hắn nói, Ta nói, ngươi làm thế nào mà cưới được Hoa Gôi của chúng ta vậy? Cũng không có gì, Nghiêm Lang lắc đầu nói, sau tốt nghiệp, chúng tớ mới bắt đầu xác nhận quan hệ yêu đương. Trả lời qua loa như vậy đâu được. Bạch Tú Mẫn vội vàng hỏi, "Nói mau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà ta nghe nói, bây giờ đã là một nhà thiết kế trò chơi?" Ân, khoảng thời gian lúc đó khá vất vả. Lúc đầu để thiết kế của ta được lựa chọn cũng tốn không ít thời gian. Kim thú hồn đại lục vừa mới open beta, là do ta thiết kế, các người vào web game của tập đoàn Trấn Hoàn. Ngay trang đầu tiên liền nhìn thấy, Nghiêm Lang đã hoàn toàn khác trước, lời nói nhanh chóng, thanh âm to rõ ràng, khác hẳn với con người nhu nhược trước kia. Hàn chân muốn rót thêm cho Nghiêm Lang một chén bia, nhưng hắn lại ngăn lại, "Không, ta còn phải đưa Thiên Tịch về nhà, cho nên không uống bia." "À, ta nói mọi người xem." Bạch Tú Mẫn lúc này đột nhiên nói, "Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt lúc nào thì bắt đầu đây?" "À, đúng rồi." Dường như sau vụ hung án, lúc này tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Đúng, hình như là vậy. Lớp phó La Thành cũng nói ra, đúng là sau cái chết của Vương Thiệu Kiệt. Lý Ấn đang uống một ngụm bia, đột nhiên chú ý tới, bàn tay cầm đũa của Thiên Tịch Nguyệt kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, mà biểu lộ của Ngim Lang rõ ràng rất mất tự nhiên. "Ân, Vương Thiệu Kiệt a." Đoan chính sáng ngồi bên cạnh La Thành cũng góp miệng, "Cái vụ giết người kia cho tới bây giờ còn chưa bắt được hung thủ a?" Vụ này lúc đó anh động rất lớn Khi ấy hắn cùng ba người khác bị giết Ba người kia không khược lớp chúng ta Thằng này ỷ lão cha có tiền Bộ dạng lúc nào cũng chảnh trẻ Bất quá bị giết cũng thật thàm hại Lúc đó nghiêm la người vốn là người bị hoài nghi là hung thủ sao Ta ngay lập tức biết chắc không phải là người mà Người làm gì có lá gan như vậy chứ Lúc ấy là vì thiên tịch nguyện giúp ngươi Chứng minh không có mặt tại hiện trường Đúng rồi Chẳng lẽ lúc đó hai người bắt đầu yêu đương Không, không có Nghiêm Lang lập tức lắc đầu Ta và Tịch Nguyệt sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu mối quan hệ Lần đó chỉ là vừa may Ở chung một chỗ mà thôi bất quá cũng là Tịch Nguyệt cứu người A Hàn Trân lập tức nói Các người có phải vì vậy mà quen nhau Đúng, nhất định là như vậy Nói như vậy ngươi ngược lại Gọi là nhân họa đắc phúc A Lúc này không một thanh âm đồng ý nào vang lên Đoàn chính sáng Ngươi nói Nghiêm Lang không có gan Ta xem chưa hẳn vậy Văn Hoa bưng một chéo diệu trên tay, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lạnh lùng nói. Lúc ấy, cảnh sát chính là coi nghiêm lang là kẻ tình nghi hạng nhất đó. Văn Hoa trong lớp vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Vương Thiệu Kiệt. Đây là một bí mật công khai, ai cũng biết Vương Thiệu Kiệt vóc người xuất. Trong nhà có nhiều tiền, có người yêu thích chẳng phải chuyện kỳ quái, mọi người cũng biết điểm ấy. Nhưng ở chỗ này nói ra những lời như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Này, Văn Hoa ngợi ứng nhiều quá rồi. Hàn chân v với khoát tay nói hôm nay mọi người vất vả mới tụ hộ một chỗ sau ngươi lại nói những lời như vậy làm sao văn Hoa chỉ vào Nghiêm Lang nói ngươi một mực bị Vương thi thiệuu kiệt khiế ngươi cho rằng ta không biết ta còn biết ngươi từng bị bọn người Vương thi kiệt cởi sạch quần áo chụp lại nước kia ha ha ba người còn lại cũng là những người một bực khi dễ ngươi cái gì tất cả mọi người quá kinh ngạc nhìn về phía Nghghiêm Lang thật sự bọn hắn cũng từng nghe nói, Nghiêm làng bị khi dễ Nhưng bị cởi sạch quần áo chụp ảnh Lại là lần đầu tiên nghe được Nghiêm làng không nói một lời Cũng không chính diện trả lời Văn Hoa Nhưng thiên tỉnh Nguyệt lại tức giận rồi Nàng vừa muốn mở miệng Nghiêm làng đã giữ tay làng lại Như thế nào không dám nói hả Văn Hoa rất khát đứng lên lớn tiếng nói Ai biết được Chứng cố của ngươi là thật hay giả Các người lúc đó không chừng yêu nhau rồi cũng lên Như vậy lời chứng này căn bản không đáng tin Bà lúc ấy đã luôn mồm nói với cảnh sát Thiệu Kiệt đã từng nói, ngày hôm đó nhất định tìm ngươi. Có mấy bức ảnh kia, ngươi không dám nghe lời. Không phải sao? Ha ha, bây giờ nghĩ lại. Thiệu Kiệt lúc ấy đang theo đuổi thiên tịch Nguyệt, lại thêm mối thủ hận của ngươi với hắn. Ngươi chắc chắn đã giết hắn, không phải sao? Lý ẩn lạnh lùng đứng lên nói với Văn Hoa. Văn Hoa, lên án người miêu sát là chuyện không hề nhỏ, không có chứng cứ, thì đừng nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao? Nghiêm Lang từ đầu đến cuối không nói một câu chỉ là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Như thế nào? Không dám nói lời nào sao?" Văn Hoa cười lạnh nói, "Ngươi chính là tên hung thủ giết ngươi, hung thú." "Thật có lỗi." Nghiêm Lang đứng lên nói. "Thật khó được một buổi gặp mặt mọi người, xem ra nơi này không thích hợp cho vợ chồng chúng tôi ở lại. Tịch Nguyệt còn đang mang bầu, không nên bị kích thích. Xin phép rời bàn trước. Thật xin lỗi." Lý ẩn vội vàng đi tới, "Để ta tiễn hai người, về sau có cơ hội sẽ liên lạc." "Ừ, nhất định Tiên Tị lúc này mới mở miệng, bất quá khu vực nơi này ta cũng rất quen thuộc, Lý Hãn, tạm biệt, gặp lại sau." Nghiêm Lang và Tiên Tị đang chuẩn bị rời đi, Văn Hoa vẫn không chịu giữ im lặng, cho dù Hàn Chân và Đoan Chính Sáng gắt cao giữ chặt, thế nhưng nàng vẫn không ngừng mở miệng, "Như thế nào? Bị Tà Vạch Trần muốn chạy trốn, nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ có báo ứng, sẽ có báo." Bỗng nhiên chỉ nghe âm "bốp" ba một tiếng vang lên, Văn Hoa hưởng một cái tát vang dội. Nàng nhìn người đứng trước mặt chính là Di Chân. "A nha, thật có lỗi." Di Chân vội vàng xoa tay vừa cười vừa nói, "Vừa rồi có một con côn trùng phi thường buồn nôn đậu trên mặt ngươi, ta nhìn thấy liền khó chịu, ăn không vô nên giúp ngươi đuổi nó đi, không cần cảm ơn ta đâu." Di Chân làm ra động tác này, mọi người ai cũng kinh ngạc, cơn say của Văn Hoa cũng tỉnh lại đôi phần, ngơ ngác nhìn nàng, sau đó Di Chân đi tới trước mặt vợ chồng nghiêm nàng nói, "Học trưởng, ta cũng muốn tiến mượn hắn một đoạn đường." rời khỏi nhà Lý ẩn, sắc mặt Thiên trở nên phi thường khó coi, Nghiêm Lang đỡ lấy cơ thể nàng, dì chân cũng một bên an ủi, "Ngươi đừng để ý, Văn Hoa nàng như vậy, miệng không khép lại được, ngày xưa không phải vẫn như thế sao, không lên sao đối với nàng." "Ta biết rồi." Thiên Nguyệt lúc này miễn cưỡng lộ ra nét tươi cười, nói với Dì Chân, Cảm ơn ngươi, Dì Chân, không nghĩ tới buổi tụ họp lại biến thành dạng này, ta cũng thật không ngờ Văn Hoa lại nghĩ về chúng ta như vậy." Đưa đến đây là được rồi." Nghiêm Lang dừng bước lạnh lùng nói với Lý Ẩn, "Hôm nay ta tới đích thực là một sai lầm, Lý Ẩn, ngươi trở về đi, thật xin lỗi." "Ngươi không cần phải xin lỗi." Sau đó, Nghiêm Lang bước nhanh hơn, mang theo Thiên Tịch Nguyệt đi về phía đường cái đối diện. Lý Ẩn và Di Chân đứng lại nhìn theo thân ảnh của hai người, Lý Ẩn mở miệng. Hai người bọn họ nhìn rất ân ái. "Đúng vậy, con mắt chọn chồng của Tịch Nguyệt không tồi." Di Chân đột nhiên nhìn về phía Lý Ẩn, "Học trưởng, ngươi cũng vậy." Chọn một đối tượng rất tốt. Ngươi và tử dạ có ý định kết hôn không? Không, tạm thời không có quyết định này. Vì cả hai còn có công việc phải làm. Lý ẩn nói đến đây, thần sắc nhanh chóng trở lên ảm đạm. Hết thầy đều thu vào trong mắt Di chân Trở về thôi. Lý ẩn quay đầu lại, vừa đi được vài bước bỗng dừng lại. Di chân có mấy lời ta vẫn muốn nói với ngươi. Ngươi không nên có bất kỳ mong đợi nào với ta. Ngươi và Di Thiên chính là bạn tốt nhất của ta. Ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ hạnh phúc Những lời này nói phi thường rõ ràng học trưởng người sớm đã phát hiện rồi sao giọng của di chân trở lên chua x thực là làm người đau đầu rồi gìiền lúc trước có bóng gió để cập qua một chút hơn nữa ta cũng nhìn ra được Tuy rằng ng che giấu rất khá nhưng dù sao ta cũng hiểu rất rõ ng không có gì đâu học trưởng di Trần lát đầu còn có ngườii không cần phải thương cảm cho ta đâu được rồi mau trở về đi thôi không nên để tự dạ một bình ứng phó Nghiêm Lăng ngồi lên xe Giúp Thiên Tịch Nguyệt cột dây an toàn Sau đó khởi động động cơ Không thể tưởng tượng được Vương tiểu Thuyệt vô sỉ tới nỗi đó Nói ra cả chuyện này với Văn Hoa Thiên Tịch Nguyệt nhìn trượng phu Ánh mắt bất an nói Bất quá Vương Tiệu Kiệt còn nói với nàng Ngày hôm đó anh nhất định sẽ đi gặp hắn Hoàn toàn chính xác Thực không ngờ May mà cảnh sát không tin lời nàng Nghiêm Lang từ từ đạp chân ga Xe bắt đầu lăn bánh Anh đã rất kỳ quái Tại sao cảnh sát lúc ấy lại biết được chuyện bọn hắn đánh anh, còn các cả chuyện chụp ảnh nữa. Xem ra lúc đó người mật báo chính là Văn Hoa. Cũng may cảnh sát tiếp nhận lời chứng của em, nếu không thì phiền toái rồi. Em cũng rất lo lắng, phụ thân của Vương Tiểu Kiệt khẳng định cũng biết chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hắn tạo áp lực với cảnh sát mà nói, cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục truy vấn. Đừng nói nữa. Biểu lộ của Nghiêm Lang phi thường ảo não. Thật không nên tới đây, không nên tới nơi này. Hết chương 3 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 18, chương 4, Hoa Diên Vĩ. Thời điểm Lý Ẩn và Di Chân vừa vào đến nhà, liền nhìn thấy Văn Hoa mặt âm trầm ngồi nguyên tại vị trí. Mọi người hiện tại cũng có chút xấu hổ, đi không được, ở cũng chẳng xong. Lý Ẩn ngồi trở lại bên cạnh tử dạ, nhìn chăm chằm vào Văn Hoa. Nàng lúc này không nói một lời Nhìn thấy Di chân đi tới lập tức đứng lên Tức giận nói Sở Di chân ngươi rõ ràng dám đánh ta Đã đủ rồi Lý Ảnh nổi giận đùng đùng Văn Hoa, mọi người khó khăn lắm mới gặp nhau được một hôm Ngươi lại đem nó ra hủy đi Ngươi không có chứng cứ mà lên án một người miêu sát Chẳng lẽ ngươi không hiểu pháp luật sao Được rồi Tất cả mọi người nói ít đi một câu Hàn chân vội vàng hòa giải Văn Hoa, ngươi cũng quá mức rồi Bất quả Lý ẩn người cũng biết văn hoa lúc trước yêu thích Vương Thiệu Kiệt. Thời điểm hắn chết, nàng cũng rất thương tâm. Hôm nay hẳn nàng uống say nên mới nón lung tung. Người đừng lên so đo với nàng. Lý ẩn trở lại chỗ ngồi. Bất quá trong nội tâm, mọi người đều sinh ra một ý nghĩ giống nhau. Chính là nghiêm lang thực sự có hay không là hung thủ giết chết Vương Thiệu Kiệt. Thẳng thắn mà nói, tính cách của nghiêm lang rất nhu nhược. Điểm này ai cũng hiểu rõ. Đoạn thời gian đó, hắn là người nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng bị bọn người Vương Thiệu Kiệt khi dễ cũng là chuyện dễ hiểu, kỳ thật có không ít người biết được chuyện này nhưng không có giao tình với Nghiêm Lang, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt không nói ra mà thôi, chỉ là không nghĩ đến hắn bị khi dễ thê thảm tới như vậy. Lúc này Di Chân cũng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó, lần thứ nhất Di Chân cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học, nàng đã chấp hành năm lần huyết tụ chỉ thị, lúc ấy giữa những huyết tử có khoảng cách rất xa, không giống như hiện tại. Khi đó Hạ Uyên còn chưa tiến vào nhà trọ Đầu trưởng của nhà trọ chính là Di Thiên Địa vị của hai tỷ đệ nhà họ Trong nhà trọ cũng giống như lý ẩn Ngân dại hiện tại Hạ Uyên trước kia phải dựa vào bức họa biết trước của thâm vũ Mới vượt được qua 5 lần huyết tụ chỉ thị Nhưng lúc ấy Di chân vượt qua 5 lần huyết tụ Đều bằng chính sức mình Chỉ vào điểm này Nàng được mọi người công nhận là lầu phó Vốn dĩ Di Thiên không có ý định Đi lên đại học Nhưng do Di chân khuyên bảo Coi như trong thời gian chờ đợi huyết tự, học hành sẽ làm cho bọn hắn phân tâm, không nghĩ tới những nỗi lo sợ mà huyết tự mang lại nữa. Dù sao, những hộ gia đình khác, do trong khoảng thời gian chờ đợi huyết tự, đầu óc lúc nào cũng bị U Linh ác quỷ ám ảnh, cuối cùng dẫn tới tự sát, số lượng những người như thế không ít. Có một nơi để ký thác tinh thần cũng là một chuyện tốt. Cho nên hai người quyết định tiếp tục theo học lên đại học. Việc học hành ở đại học thoải mái hơn cấp 3 rất nhiều, bọn hắn vẫn có thể tiếp tục chấp hành huyết tự. Bây giờ nghĩ lại, Di Chân cảm thấy quyết định khi đó cực kỳ đúng đắn. Như vậy hai người mới có thể quen biết Lý Ẩn. Chuyện này hết thảy thực sự vi diệu, sự tồn tại của Lý Ẩn cũng trở thành điểm giữa hy vọng, giúp nàng chấp hành thành công năm lượt huyết tự còn lại. Bọn người Hàn Trân, Lâm Tâm Hồ, Bạch Tú Mẫn, Đoàn Chính Sáng, Thiên Tịch Nguyệt cũng là bạn bè tốt của Di Chân. Thiên Tịch Nguyệt là người được chú mục nhất trong lớp, tính cách của nàng cực kỳ ôn nhu, những người tiếp xúc qua với nàng đều yêu thích nàng. Lúc đó tất cả năm sinh trong lớp đều ôm tơ tưởng với nàng Mà Vương Thiệu Kiệt là người biểu hiện rõ nhất Phụ thần của hắn là một trong những nhà tài trợ lớn cho học viện Mẫu thần hắn là quan viên chính phủ Cho nên dựa vào bối cảnh này Hắn cực kỳ càn rỡ Nhưng cũng có không ít người thích hắn Tứng mạo hắn coi như không tệ Cho nên văn hoa mới thầm yêu Cái loại người như hắn Duy Trần nhớ rõ Đoạn thời gian Vương Thiệu Kiệt theo đuổi thiên tịch Nguyệt Lúc nào cũng tặng cho nàng một bó hoa riêng vĩ Hoa diên vĩ là loài hoa yêu thích nhất của Thiên Tịch Nguyệt, mà sau khi Vương Thiệu Kiệt biết được điểm này, về sau rất hay đặt nó lên bàn học của Tịch Nguyệt, tìm mọi cách lấy lòng nàng, thậm chí viết thư tràn ngập những lời tình cảm bùng nôn. Thời gian dài, Thiên Tịch Nguyệt cũng cảm giác rất phức tạp. Vương Thiệu Kiệt đối với nàng đã phát triển tới trình trạng dây dưa không dứt rồi. Tuy người yêu thích Thiên Tịch Nguyệt không thiếu, thế nhưng không có mấy người dám chính diện khiêu chiến với Vương Thiệu Kiệt. Dù gì hậu trường của hắn bày ra đó Dựa vào tiền tài thu mua mấy tên đàn em thường xuyên theo án làm tay chân ba người đó phân biệt tên là T Long là tử Cường Trịnh Hoa mà ba người kia cũng là ba nạn nhân trong vụ huyết án năm đó Mả Nghiêm Lang cũng thường xuyên đi theo sau lưng Vương Thểu Kiệt nhưng không phải tay chân giống như ba người T Lang mà thân phận giống như một tên tiểu đệ không biết như thế nào Vương Tiểu Kiệt tự hồ nhìn Nghghiêm Lang rất không hợp nhãn luận uy hiếp Nghghiêm Lang ép hắn phải ở bên cạnh mình Rất nhiều người mơ hồ đoán được Nghiêm lang bị Vương Thiệu Kiệt khi dễ Bất quá mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua Ai lại đứng ra Vì một người không quen biết Huống chi không có ai muốn đắc tội với Vương Thiệu Kiệt Trên thực tế về sau Có người nhìn thấy nghiêm lang Bị bọn người Vương Thiệu Kiệt Khi dễ rất nghiêm trọng Ví dụ như có một lần hắn bị kẹp đến hai cây lan Ở giữa bãi tập Sau đó bị bọn người kia vẩy lên đầu Rất nhiều cát và đất bùn Cũng có người chứng kiến Nghiêm Lang bị 4 người dẫm lên mặt đất, không ngừng ra tay đấm đá. Lưu Ấy Chân, thân là lớp phó, cũng có nghe nói việc này, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn biết, có ra mặt cũng không có ích gì, Vương Tiểu Kiệt cũng sẽ không phù hắn. Huống chi nếu như đắc cội với Vương Tiểu Kiệt, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào hậu trường của hắn, khiến cho mình không cách nào được chọn làm chủ tịch hội sinh viên. Hàn Chân khi đó đối với vị trí này phi thường khao khát, không riêng gì hắn. Những người khác trong lớp không hề để ý, bởi vì mọi người đều sống theo kiểu bao bo giữ mình, không để ý tới người khác, hơn nữa cũng không ai đồng cảm với người có cá tính nhút nhát như Nghiêm Lang. Bọn hắn cho rằng Nghiêm Lang bị rơi vào tình trạng như thế là do chính hắn, ngay cả Lý Ẩn cũng giống như vậy. Thẳng tới một năm trước khi tốt nghiệp, vụ huyết án kia xảy ra, thi thể được phát hiện trong hội trường không dùng nữa. Vương Thiệu Kiệt Tiết Long, La Tử Cường trịnh hoa bấn người đều chết ở trong lễ đường. Hiện trường có dấu vết đánh nhau kịch liệt, trong đó Vương Thiệu Kiệt rõ ràng bị lợi khí đâm trúng tim mà chết. Ba người khác đều bị chấn thương ở đầu dẫn đến cái chết. Hùng khí có vẻ là một chiếc ghế trong học đường mà hùng khí giết Vương Thiệu Kiệt không tìm thấy được tại hiện trường. Lúc ấy lĩ ẩn vô tình bị mùi máu tanh hấp dẫn, đi qua nơi đó mới phát hiện ra được. Người chết bị thảm nhất chính là Vương Thiệu Kiệt, trên người hắn có nhất nhiều vết dao chém còn mắt mở lớn, hoàn toàn là bộ dạng chít không nhắm mắt. Vụ án này làm oanh động toàn bộ học viện, thậm chí toàn bộ thành phố Ka. Dù sao bốn gã sinh viên bị sát hại trong học đường ảnh hưởng lớn tới xã hội, tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa người bị tình nghi lớn nhất chính là Nghiêm Lang, bởi hắn bình thường luôn theo bốn người kia, bị bốn người kia bắt nạt. Thời điểm vụ án phát sinh lại không theo sau bọn hắn thì hơi kỳ quái. Hơn nữa Nghiêm Lang có động cơ gây án rất rõ ràng. Bất quá thời điểm cảnh sát quyết định điều tra manh mối vụ án, Thiên Tịch Nguyệt ra mặt cung cấp chứng minh hắn không có tại hiện trường. Ngày vụ án phát sinh là chủ nhật, nàng và Nghiêm Lang ngẫu nhiên gặp nhau ở bên ngoài, cho nên hai người cùng đi dạo phố, mà thời gian hai người cùng đi dạo với nhau chính là khoảng thời gian vụ án phát sinh, cho nên Tịch Nguyệt liền trở thành nhân chứng chứng minh Nghiêm Lang không có mặt tại hiện trường khi vụ án phát sinh, mà Thiên Tịch Nguyệt cùng vụ án này không hề có chút quan hệ nào, bản thân nàng và Nghiêm Lang Trước kia cũng không hề quen thuộc Cơ hồ không có khả năng làm giả chứng cứ Cho nên cảnh sát tin vào lời chứng của nàng Cuối cùng vụ ăn đến đây Vẫn chưa kết thúc Cha mẹ của Vương Thiệu Kiệt không ngừng gây áp lực Thế nhưng vì không tìm được manh mối Nên bị gác lại Kỳ thật năm đó sau khi Thiên Tịnh Nguyệt ra mặt làm chứng Mọi người trên cơ bản đều không nghĩ Nghiêm Lang là hung thủ Bọn hắn đều cho rằng Nghiêm Lang không có lá gan kia Thứ hai cũng không nghĩ ra Thiên Tịnh Nguyệt Lại vờ đứng ra làm chứng giả Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu hai người kia kỳ thực đã sớm mến nhau, lúc đó đã có lý do rồi. Nghiêm Lang bị Vương Thiệu Kiệt khi dễ, Thiên Tịch Nguyệt bị Vương Thiệu Kiệt dây dưa. hai người cuối cùng liên thủ giết chết bốn người kia, sau đó giúp nhau đứng ra làm chứng giả. Điều này hoàn toàn có khả năng. Kỳ thật, Nghiêm Lang về sau rất nhiều lần bị cảnh sát hỏi thăm, bởi vì kể cả nhìn như thế nào, bản thân hắn vẫn là nghi phạm số 1, nếu không phải có người đứng ra làm chứng, Cảnh sát đã sớm đem phương ứng điều tra, tập trung lên người hắn, thậm chí lục soát nhà để tìm hung khí. Hai người sau đó kết hôn, đán chừng cũng bị cảnh sát chú ý. Nhưng Văn Hoa mang theo tiêu hỏi nghi, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Buổi tụ họp cuối cùng kết thúc trong không khí ngưng trọng, mọi người rời đi, ai ai cũng đều có tâm sự. Lý Ảnh và từ Dạ từ biệt di si chân cùng tâm tâm hồ. Lý Ảnh chú ý, ái náy nó với di si chân. Còn tưởng rằng mọi người gặp nhau lần nữa sẽ rất vui vẻ thật không ngờ sự tình lại phát triển ra thế này. Không có gì, Di Trần khoát tay nói, có thể nhìn thấy được học trưởng đã rất vui vẻ rồi, toàn có ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Di Thiên, bất luận thế nào sẽ không buông tha. Di Thiên, Lý Hàn nhớ lại nam nhân lúc nào cũng tối tăm phiền muộn kia, không khỏi hỏi, ngươi có manh mối về hắn sao? Tạm thời còn chưa có, bất quá ta sẽ nghĩ sau này sẽ tìm ra. Nếu như ngươi biết Di Thiên ở nơi nào, nhất định phải đi cùng ta, Lý Hàn nghiêm mặt nói. Ngàn vạn không một mình kệ mạnh, biết chưa? Ân, một lời đã đỉnh, học trường. Di chân và Lâm tâm hổ rời đi, Lý ẳn cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Tốt rồi, chúng ta trở về nhà chợ thôi. Tử dạ nhìn theo bóng lưng của sở di chân, đột nhiên nói một câu. Nàng thật nhìn rất thích anh. Trong buổi tiệc, nàng nhìn tổng cộng 32 lần. Lý ẳn lắp bắp kinh hãi nhìn về phía tử dạ. Nàng làm sao có thể tin tưởng như thế? Em đừng hiểu lầm, tử dạ. Em không có hiểu lầm Tử dạ mặc dù nói như vậy Nhưng mặt lại có vẻ lạnh đi Chỉ là em đột nhiên phát hiện Đối với quá khứ của anh Dường như em không hiểu chút nào Trước mặt bạn bè cũ Anh dường như thoải mái hơn rất nhiều Bởi vì anh cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian Giờ khắc này Lý ẩn rút cuộc trở lại Thành lầu trưởng của nhà trọ kinh khủng kia Hiện tại hắn còn 6 lượt huyết tự chỉ thị Vì tử dạ lại tăng thêm cho mình 3 lượt huyết tự Nhưng Lý ẩn không mối hận Dù sao hắn đã ra quyết định, mặc dù tới sâu trong địa ngục cũng phải cùng tử dạ vượt qua, về phần di chân, hắn cũng chỉ có thể phụ nàng mà thôi. Ngày thứ hai, Thiên Tịch Nguyệt khi tỉnh lại kinh ngạc phát hiện Nghiêm Lang đang ở nhà. Hôm nay là ngày em đi học chương trình dành cho thay phụ. Nghiêm Lang từ trong tủ quần áo giúp nàng lấy ra một bộ váy dành cho bà trưởng nói, "Ân, cái này được chứ, hay là cái này?" Nghiêm Lang Thiên Tịch Nguyệt đột nhiên nói. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Bản tay nghiêm lang run lên một cái Hắn biết rõ Thiên tịch nguyệt quả nhiên không thể nào an tâm được Hắn đặt quần áo xuống Quay đầu lại nói Em đang lo lắng những lời hôm qua của văn Hoa nói Tịch nguyệt tuy vừa tỉnh dậy Nhưng tóc tai cũng không hề rối tung Nhàn nhạt chảy xuôi trên bờ vai Một đôi mắt dễ thương như minh châu Tràn đầy sầu lo và bất an Nàng bước xuống giường Anh cũng biết Cảnh sát vẫn chưa bung bỏ điều tra vụ này tị chúng ta đã nói với những người khác rằng sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu yêu đương thế nhưng vẫn có người phát giác ra được em cảm giác cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra chúng ta dù sao tới hiện tại cũng chưa xuất hiện tình nghi thứ hai trước mắt cảnh sát đang hướng theo nghi vấn là có kẻ từ bên ngoài vào trường nếu là như vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể ai biết tới lúc nào mới tìm được hung thủ cho nên vẫn không có ít người cho rằng Nghiêm Lang có khả năng là hung thủ đừng nói nữa Nghêm Lang lắc đầu an ủi em an tâm trở xanh là được rồi chúng ta đã giảnn xếp rất thỏa đáng lời chứng đập đi đọc lại nhiều lần đã kiểm tra không chút sơ hầu nào đi lại trên phố phường đông đúc tránh đi một vài cửa hàng có mặt tiền cố định cũng không tiếp xúc với những ngã tư có đề tín hiệu chỉ qua một vài cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ không có người có thể phản bác lời chứng của chúng ta em lúc ấy căn bản không có đi cùng anh chỉ là giữa đường tự nhiên đụng phải Rồi ngày sau dần dần lấy sinh tình cảm, cảnh sát chắc chắn không tìm được chứng cứ, lúc ấy chúng ta không phải đã xóa sạch dấu vân tay rồi sao? Hung khí giết chết Vương Tiểu Kiệt, anh cũng đã ném vào dòng sông Uyển Thiên rồi. Em yên tâm đi, đầu năm nay xảy ra vụ ma án chật đầu, vụ đó có nhiều người chết như vậy, cảnh sát khẳng định đang dồn hết tinh lực vào đó. Cái án này cũng đã nhiều năm chưa giải quyết được, em cần gì lo lắng dư thừa. Bất quá trước mắt vẫn không có nạn nhân mới bị ma chật đầu. Cảnh sát có thể chuyển sang vụ án khác thì sao? Vụ án kia giết nhiều người như vậy Đến nay vẫn chưa phá được án Người chú ý khẳng định không ít Cảnh sát không nhanh như vậy Thu lại lực lượng phá án đâu Huống chi chúng ta không phải vừa mới kết hôn Nếu cảnh sát muốn Thì sớm đã tra xét Em thoải mái buông lòng tinh thần chút đi Văn hòa nói như vậy Nhưng không có chứng cứ Cũng không thể vu hãm cho chúng ta Khoa sản bệnh viện chính thiên là nơi thiên tịch nguyệt học chương trình dành cho thai phụ Bệnh viện chính thiên chuyên mời bác sĩ chuyên khoa có uy tín đến đây để giảng bài. Hiện tại, thời gian học tập đến đây thôi. Các vị nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ tiếp tục. Trong phòng có hơn 10 phụ nữ mang thai, đa số đều có chồng đi cùng. Sau khi giờ học kết thúc, Nghiêm Lang đỡ Thiên Thịnh Nguyệt bước ra ngoài. Thật phức tạp. Thiên Thịnh Nguyệt vuốt ve bụng mình nói, cái bệnh viện này sau này rất là của Lý Hàn rồi. Hẳn là vậy, bệnh viện chính thiên gần đây chủ lập kế hoạch xây văn viện mới. Lại nói một năm trước đã mua rất nhiều đất đai quanh khu vực. Bệnh viện này có quy mô sẽ càng ngày càng lớn rồi. Hai người ngồi bên hành lang bệnh viện hưởng thụ thời khắc ấm áp. Tịch Nguyệt. Đột nhiên nghiêm lang nói nên đã tên con chúng ta là gì? Cái này. Tịch Nguyệt nghiêng đầu nghĩ là nam hay nữ còn chưa biết nếu như là nam hài mà nói. Kêu là nghiêm thực thiện thế nào? Thực thiện? Anh cảm thấy gọi là nghiêm thành thì tốt hơn. Là người nên trọng thành thực. Vậy nếu là nữ thì sao? Nghiêm bông tuyết? Như thế nào? Hoặc nghiêm tâm vũ? Lúc này lại chuẩn bị tiếp học tiếp theo. Nhóm trưởng vô cùng sản phụ tiến vào phòng học. Nghiêm lang cùng thiên tịch nguyệt trở lại bàn của họ. Vừa ngồi xuống, đột nhiên đôi mắt hai người gắn chặt vào một thứ trên bàn. Đó là một thứ làm bọn hắn vô cùng sợ hãi. Một bó hoa diên vĩ. Hết chương 4 quyền 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hỏa trùng quyển 18 chương 5 xuất hiện bó hoa diên vĩ kia được đặt ngay ngắn trên bàn Giấy gói hoa cũng giống hệt Ở trong bó hoa có kẻ một tấm thiệp Chớ khẩn trương Nghiêm lang vội vàng an ủi tịnh nguyệt Chỉ là trùng hợp mà thôi Trùng hợp mà thôi Đây đây không phải trùng hợp Đôi tay thiên tịnh nguyệt lại không ngừng run dậy chỉ vào bó hoa kia Giấy gói cũng vậy Diên vĩ hoa cũng thế Còn tấm thiệp kia Hoàn toàn giống như lúc trước, Vương Thiệu Kiệt tặng em, hoàn toàn y hệt. Đây là trùng hợp sao, hay là có ai tận lực muốn đe dọa hai vợ chồng bọn hắn? Nghiêm Lang đem tấm thiệp bên trong bó hoa lấy ra, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Bên trong một dòng chữ cũng không có, chỉ là một tấm thiệp trống thôi mà. Nghiêm Lang nhẹ nhàng ra, "Em chớ suy nghĩ nhiều, Thiên Tị Nguyệt." Sau đó hắn vội vàng hỏi một người phụ nữ có thai gần đó, "Xin hỏi, người có nhìn thấy ai đặt hoa zin vĩ ở bàn này không?" ông không biết a nghĩ cái lắc đầu mờ mịt ta hoàn toàn không thấy Nghiêm Langng đem tấn thiệp trong tay vò thêm cục ném ra ngoài cửa sổ tốt rồi Tịnh Huyệt đừng lo lắng ai đó đưa hoa sai thôi Tuy rằng Nghiêm Lang liên tục an ủi thế nhưng Tịnh Việt vẫn nghĩ ngợi lương tung n suy nghĩ có thể bó hoa này là văn hoa đưa tới nàng đối với mình nghi hận trong lòng nhận định chính mình là người giết bọn người Vươngi thiệuu Kiệt cho nên mới cố ý đem bó hoa này tới dọa mình Cẩn thận ngấm lại Đích thực là rất có khả năng này Dù sao bộ dạng ngày hôm qua của văn hoa Thật sự làm cho tịch nguyệt không cách nào an tâm Cuối cùng nàng không có tâm tư tiếp tục học Mà cùng nghiêm lang sớm trở về Bó hoa kia cuối cùng bị nàng ném vào thùng rác Giờ khỏi bệnh viện chính thiên Sắc mặt của tịch nguyệt rất nhợt nhạt Nghiêm lang biết nàng vẫn canh cánh bó hoa kia trong lòng Hiện tại không tiện nói nhiều với nàng Dù sao nàng cũng sẽ từ từ suy ngẫm Cùng một thời gian bên trong nhà trọ Phòng 2505, Thâm Vũ. Lúc này Thượng quan miên đi tới trước cửa phòng, ánh mắt chú ý bốn phía khẽ gó cửa. Cửa mở ra, Thâm Vũ nhìn thấy Thượng quan miên cực kỳ ngạc nhiên. Thượng quan miên cũng không đợi nàng mở miệng, liền bước thẳng vào trong phòng của Thâm Vũ ra lệnh. Đóng cửa lại. Thượng quan tiểu thư. Thượng quan miên bước vào phòng khách, tới bên bàn trà, lấy xuống một tờ giấy rắn tiện lợi viết mấy chữ, sau đó đưa cho Thâm Vũ xem, tờ giấy viết. Không được nói. Trong phòng khách có máy nghe trộm Trên người Thượng Quan Miên tự nhiên có mấy giảnh máy nghe trộm. Người gài máy nghe trộm ở phòng này tự nhiên chính là thần cốc tiểu dạ tử. Đương nhiên, Thượng Quan Miên muốn giết nàng ta là điều dễ dàng, chỉ là nàng ta là người có chỉ số thông minh rất cao trong nhà trọ, Thượng Quan Miên sẽ không dễ dàng xếp nàng ta vào danh sách cần thủ tiêu. Thượng Quan Miên lại viết tiếp mấy chữ: "Cùng ta đi gặp một người, không được báo cho bất luận kẻ nào. Nếu vi phạm, ta sẽ giết ngươi." Sự khủng bố của Thượng Quan Miên Thầm vũ có thể hiểu rõ nhất trong tất cả những người khác trong nhà trọ. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, sau đó thượng quan miên liền bước qua, giữ chặt tay nàng cùng rời khỏi phòng. Đi ra hành lang, đợi thâm vũ đóng cửa lại, thượng quan miên mới mở miệng. Theo ta đi, nếu như có hộ gia đình nào nhìn thấy, sẽ giả bộ chúng ta đi cùng đường. Chúng ta phải cách ra một khoảng. thâm vũ gật đầu đáp, ta biết rồi. Thượng quan minh đã cùng di chân ước định, hôm nay sẽ đưa bộ Thâm vũ tới gặp mặt. Nhưng nội dung ước định cũng kể cả việc không cho thâm vũ tiết lộ sự tồn tại của Di chân cho hộ gia đình khác. Đồng thời bản thân nàng cũng liên tục cảnh cáo Di chân tuyệt đối không được có bất kỳ tiếp xúc nào với hộ gia đình trong nhà trọ. Một khi bị phát hiện, tự nhiên sẽ giết không tha. ủy hiếp chết chấp từ thượng quan miên, tự nhiên chẳng kém nguyền dù của nhà trọ chút nào. Dù sao nhiều sát thủ tinh anh của châu Âu như vậy, còn chết trên tay của thượng quan miên. Người thường trước mặt nàng, ngay cả tư cách để luyện tập cũng không có. Đi dọc theo đường này cũng không có hộ gia đình nào khác bị bắt gặp, hai người thuận lợi rời khỏi nhà trọ. Lúc này Thâm Vũ cuối cùng mở miệng, "Thượng quan tiểu thư, ngươi muốn dẫn ta tới nơi nào?" "Có một người hy vọng gặp một lần, không hơn." Thượng quan Miên nói như vậy, làm sắc mặt Thâm Vũ bắt đầu trầm xuống, nhưng nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo Thượng quan Miên, điểm hẹn là một công viên gần đó, hộ gia đình trong nhà trọ không có mấy tâm tư muốn giải trí, hàng ngày đều tiêu phí thời gian tập thể dục, khí lực hoặc thì tụ tập nghiên cứu huyết tự, khả năng tới công viên rất thấp. Thượng quan Miên cùng Thâm Vũ tiến vào trong công viên, vượt qua một ít bụi hoa và hồ nước, cục đã dừng lại ở gần một cái sân cát. Di Chân đã sớm ngồi trên một cái xích đu gần đó. "A, thượng quan tiểu thư." Nhìn thấy Thượng quan Miên cùng Thâm Vũ, Di Chân lập đứng dậy, nàng đem ánh mắt lướt trên người Thâm Vũ nghĩ, Đây là con gái của Bổng Linh cùng con gái giật loạn lưng sinh ra, Bộ Thâm Vũ." Di Chân lúc đầu không biết được thân thế của Thâm Vũ, Nàng thực sự không tin được có loại phụ thân cầm thú như thế, hơn nữa còn tưởng tượng được cuộc sống bi thảm của Thâm Vũ vượt, vượt qua cho tới bây giờ, chính là nàng. Thượng Quan Miên chỉ vào Di Chân nói: "Ta đã mang người tới, Bộ Thâm Vũ, nàng gọi là Sở Di Chân, ngày xưa cũng từng là một hộ gia đình." Thâm Vũ vốn đang sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc hoang sợ không thôi. Hộ gia đình xưa kia vẫn còn sống, điều này đại biểu cho cái gì? Tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Phương thức để rời khỏi nhà trọ chính là chấp hành thành công 10 lần huyết tự. Ngươi, ngươi nói thật sao? Nàng hai mắt không ngừng trợn to, xông lên túm lấy vai Di Chân nói: "Ngươi thật từng làm hộ gia đình trong nhà trọ? Không, không đúng, nếu thật sự đã từng làm một hộ gia đình, sao ta lại không biết? Ta chứ kia, bức họa biết trước. Di Chân giành nói trước, Thượng Quan Miên đã nói qua với ta chuyện này, ngươi chứ kia có thể vẽ ra mọi chuyện liên quan tới nhà trọ, thậm chí ngay cả huyết tự cũng có thể biết rõ. Đúng Đoạn thời gian đó, ta một mực vẽ ra những bức họa có liên quan tới nhà trọ, nhưng vì sao lại không có bất kỳ ấn tượng gì với ngươi? Nếu như nàng thật sự đã từng ghé qua Di Chân, chỉ cần bằng một điểm này, ngày 1 tháng 5 hàng năm, Di Chân không có khả năng tránh được sát kiếp, dù sao cái nguyền kia vừa mới giải trừ trong năm nay. Ánh mắt của Vũ dần bao trùm thẳng sát hoài nghi, nhưng Di Chân lại hiểu ý cười cười nói: "Bổ Thâm Vũ tiểu thư, ta nghe thượng quan minh tiểu thư nói" Trước đây ngươi từng có năng lực vẽ ra bức họa biết trước Bất quá Thời điểm ta rời khỏi nhà trọ Ngươi có lẽ cũng mới vừa vận thành lập mối liên hệ với Hạ Uyên Ta đã từng dẫn dò Hạ Uyên Không nên nói chuyện Của ta cho những người khác biết Đoán chừng lúc đó ngươi cũng chưa vẽ được nhiều Cho nên không biết đến sự tồn tại của ta Cho ngươi đến đây Là vì ta đã từng đọc qua nhật ký của Bồ Mỹ Linh Cái gì Thầm Vũ lại cẩn thận đánh giá Di trên một lần nữa Càng thêm ngạc nhiên nói Nhật ký của hắn ngươi đã từng đọc qua sao? Ân hắn nói, hắn có thể hiểu được bí mật của huyết tự cấp ma vương. Chưa kia Bổ Mỹ Linh trong nhật ký từng đề cập, không nên chấp hành huyết tự cấp ma vương, ý vị cuối cùng như thế nào, vẫn là một cái gai trong nội tâm của hộ gia đình. Bất quá mọi người cho rằng những lời này có lẽ có ý chỉ, trước khi lấy được bản khế ước địa ngục nguyên vẹn, nhưng huyết tự cấp ma vương đến tột cùng ẩn bí mật gì, mọi người đều rất nóng lòng muốn biết. Trên thực tế, Ngày hôm nay đã không còn hộ gia đình nào trông cậy và vượt qua 10 lần huyết tụ để rời khỏi nhà trọ. Huyết tự cấp Ma Vương đã trở thành hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Dưới đủ loại điều kiện uy hiếp, không một hộ gia đình nào dám đi chấp hành huyết tự cấp Ma Vương trước khi thu thập đủ khế ước địa ngục. Hôm nay, mảnh vỡ khế ước đã thu được 4 khối, chỉ còn lại 3 khối là có thể tụ tập đủ khế ước địa ngục. Lúc này Thiên Tịch Nguyệt đang ở trong nhà, công việc gần đây của Ngêm Lang cũng khá bề bộn, nhưng hắn vẫn cưỡng ép rút ra mấy ngày nghỉ để ở nhà bồi bạn với nàng, làm cho nàng cảm giác bản thân mình không hề chọn sai trượng phu. Nhớ lại hết thảy giống như một hồi ác mộng, vốn tưởng rằng đã có thể thoát khỏi ác mộng khi xưa, nhưng Tịch Uyển lại cảm giác dường như nàng càng tiến sâu vào bên trong của vực thẳm tối tâm. bất quá, nếu để cho thời gian trở lại, nàng cho dù biết kết quả ngày hôm nay, nhưng vẫn lựa chọn Nghiêm Lang, nàng tuyệt đối không vì mình đã làm những chuyện như vậy mà cảm thấy hối hận chút nào. Nếu như hối hận mà nói, nàng thực sự Sẽ có lỗi với nghiêm lang rồi Cho nên mặc dù biết rõ Đây là con đường không đối về Nàng vẫn quyết định cùng nghiêm lang đi tới cuối con đường Chỉ là hiện tại Đã có đứa bé này Làm trong nội tâm nàng cảm giác bàng hoàng Nàng không hy vọng con của mình sau khi sinh Biết cha mẹ mình Là một tội đồ giết người Vô luận như thế nào Nàng cũng mong nó cả đời này có thể sống bình an Vì vậy bất luận thế nào Tịch nguyệt thề nhất định phải che giấu chân tướng vụ án năm đó cho dù phải dùng bất cứ thủy đoạn nào. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, nàng bước ra mở cửa, bên ngoài là bảo mẫu Tiểu Hoa, Tiểu Hoa mang theo một bao đồ ăn lớn đi vào nói: "Phu nhân, ta đi chuẩn bị cơm trưa, người cứ ngồi đây nghỉ ngơi a." "Ừ, tốt." Tịch Nguyệt ngồi trở lại ghế salon trong phòng khách, ý định xem TV giải buồn, mà Tiểu Hoa ngồi ở bên cạnh bắt đầu lộn đậu tương. Nàng bắt chuyện với Tịch Nguyệt. "Đúng rồi, phu nhân, Ta lúc vừa mới về nhìn thấy ở cửa có một người đang đứng là nam nhân ta liền hỏi hắn có phải đến tìm phu nhân hay không Nam nhân sao Tịnh Huyệt nghi hoặc nhìn tiểu hoa hỏi bộ dáng của hắn như thế nào Â vóc dáng rất cao là một tuyên tiểu tử tướng mạo rất xuất ta hỏi hắn có phải tìm tiên sinh hay phu nhân hay không hắn không nói chuyện mà trực tiếp bỏ đi hắn cái gì cũng không nói à Thế hắn thật sự nhìn ch chằm vào cửa một hồi lâu à Đúng rồi ta còn nhớ Cạnh miệng của hắn có một đốt rồi Điều kiện từ xa trên tay tịch nguyệt nhất thời rơi trên mặt đất, pin bên trong cũng rơi cả ra. Người, người vừa rồi nói cái gì? Vương thiệu kiệt, cạnh miệng của hắn thực sự có một đốt ruồi A. Hết chương 5 quyền 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hắc sắc hòa trùng. Quyền 18, chương 6, quỷ ảnh. Thân thể tịch nguyệt không ngừng run dậy. Hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần Trong nội tâm nàng Tự thuyết phục chính mình Đây chỉ là một sự trùng hợp Dù sao người có nốt rửa bên cạnh miệng Không phải chỉ mỗi mình Vương Thiệu Kiệt một người Nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi Nhưng kết hợp với sự xuất hiện Của Hoa Diên Vĩ Làm nội tâm của tịch Nguyệt sinh ra một cảm giác Âm trầm sợ hãi Nàng sẽ không quên ánh mắt lúc trước khi Vương Thiệu Kiệt chết đi Dục vọng miêu sinh mãnh liệt Làm đôi mắt hắn tràn ngập oán độc Đôi mắt đó không thể nào quên được Một đoạn thời gian rất dài về sau, nàng đều tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trong ác mộng, nàng khắc sâu chính là cái nốt r nơi khóe miệng của Vương Tiểu Kiệt. "Không, sẽ không đâu." Tay nàng túm chặt lấy ghế salon, gương mặt trắng bệch, làm Tiểu Hoa kinh ngạc lập tức hỏi: "Phu nhân, ta nói cái gì sai sao?" "Không, không có." Tịnh Nguyệt không ngừng lắc đầu, nàng lúc này muốn xua đuổi hết ý nghĩ khủng bố trong đầu đi, nhưng ý nghĩ đó dù sao cũng quá mức hoang đường. Mặc kệ Vương Thiểu Kiệt khi còn sống hung hăng càn quấy như thế nào, hắn cũng đã chết thì không thể tiếp tục gây ra chuyện gì nữa rồi. Tịch Nguyệt tự cho bản thân mình đang nghi, nhưng lời nói của Văn Hoa đích thực gây ảnh hưởng rất lớn tới nàng. Từ ngày đó tới nay, nàng vô cùng rõ ràng, đoạn thời gian đen tối đó, nếu không có Nghiêm Lang cùng nàng chịu đựng, Tịch Nguyệt sẽ không thể nào chống đỡ tới bây giờ. Vốn cho rằng theo thời gian trôi đi, mọi việc sẽ rơi vào quên lãng, nhưng bây giờ nghĩ lại, điều này tự hồ chỉ là một bên Nàng tình nguyện mà thôi. Cùng lúc đó tại nhà trọ, Lý ẩn đang ngồi trước máy tính xem lại ảnh chụp hôm tụ tập bạn bè. Đột nhiên nơi trái tim sinh ra cảm giác nóng cháy mãnh liệt, hắn lập tức đứng lên xoay người lại, hai mắt tập trung vào bức tường trắng như tuyết trước mặt. Bức tường trắng bắt đầu dỉ ra máu đỏ, rồi tập trung lại hình thành một đoạn văn tự. Huyết tự hoàn toàn hiện ra, cảm giác nóng cháy tình chỉ, nội dung đoạn hít tự này làm Lý ẩn ngạc nhiên tới cực điểm. Nội dung là: Cả ngày 23 tháng 5, đi theo bất luận một trong hai vợ chồng nghiêm lang thiên tịch Nguyệt trong vòng 100 m Hiện đang cô ngự tại khu Bạch Nghiêm, Nguyệt Lộ, 265, tầng 11, phòng 1103. Cho dù hai người này tử vong, cũng phải ở bên cạnh trong phạm vi 100 m Trong lúc chấp hành huyết tự không cho phép hộ gia đình tiến vào nhà trọ, cũng không cho phép vợ chồng nghiêm lang cùng thiên tịch Nguyệt tiến vào nhà trọ. Nội dung huyết tử đến đó kết thúc. Mà Lý Ảnh như cũ không thể tin được Nhìn chầm chầm vào đoạn huyết tự này Cơ hồ không thể tin vào mắt mình Làm sao có thể Nghiêm Lang cùng Thiên Tịnh Nguyệt Ở bên cạnh một trong hai người Cho dù có biến thành thi thể Nói một cách khác Có thứ gì đã uy hiếp tính mạng của hai người Lý Ảnh căn bản ngồi không yên Hắn lập tức đứng dậy Tức tóc chạy ra khỏi phòng Trước mắt hắn phải chạy xuống hình lang Đại Sảnh Hội hợp với những hộ gia đình chấp hành huyết tự khác Vọt tới trước thang máy Hắn nhấn nút Sau đó đại náo bắt đầu phi tốc tự hỏi, hết thảy rốt cuộc là chuyện gì? Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Hay là nhà trọ căn bản đưa ra những huyết tự liên quan tới bản thân mình? Vậy chồng Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt sẽ nguy hiểm tới tính mạng, ai lại uy hiếp tới tính mạng của hai người này? Nếu như huyết tự chỉ thị khẳng định không phải là uy hiếp đến từ nhân loại, y hiệp đó nhất định thuộc về dịện tượng khủng bố, nói cách khác, bọn hắn bị nguyền rủa. Lúc này cửa thang máy mở ra, hắn một cước bước vào Sau đó nhấn nước xuống tầng 1 Tội người lên vách tường tự hỏi Đến cùng nên làm gì bây giờ Trực tiếp tối hỏi bọn họ sao Nhưng nếu thế thì nên mở miệng làm sao đây Nếu đem sự tồn tại của nhà trọ cho bọn họ biết Bọn họ liệu có tin tưởng Ngay khi lý ẩn đang suy tư chuyện này Thâm vũ đang gặp mặt di chân Cũng có cảm giác nóng cháy lơi trái tim Thâm vũ lần thứ hai Nếm chảy cảm giác này Nên vẫn tương đối không quen Thân thể quỳ dạp xuống đất Cái chán hung hăng cụm mặn vào nền đất Kế tiếp mọi chuyện lại khôi phục bình thường huyết tử thâm Vũ dùng hai tay chống đỗ thân thể huyết tự mới được ban bố di chân tranh thủ đỡ thâm Vũ dậy ân cần hỏi han người lần thứ hai nhận huyết tự chỉ thế không quen cũng là điều bình thường vậy ýươi mau trở lại nhà trọ đi thôi cũng cần phải biết nội dung huyết tự ra sao chứ hẹn ngày sau gặp lại thâm Vũ vội vàng gật đầu được sở tiểu thư ta đi trước sau đó nàng không chần chừ gì mà vội vàng chạy đi Bộ dạng của nàng di Trần ngợt lại Cười nhẹ một tiếng Nàng là một thiếu nữ rất đơn thuần Chỉ người nào nguyện ý yêu nàng Nàng cũng nguyện ý trả giá tất thầy vì người đó Vì vậy mà tự nguyện tiến vào nhà trọ Rõ ràng còn có người nguyện ý tiến vào nhà trọ Đây chính là điều điên cuồng nhất Trong thế kỷ này mà ta nghe được Sau đó nàng nhìn về phía thượng quan Biên Vậy lần sau gặp mặt Ta cảm giác ta cùng thâm vũ tiểu thư giúp hợp duyên Ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ các ngươi Người đi trước đi Thượng quan miên lạnh lùng nói Lần sau ta sẽ an bài gặp mặt Trong lúc này, người không lên đơn nẻ nói chuyện với thâm vũ Tốt, tốt, thượng quan tiểu thư Thượng quan miên quay đầu rời đi Đôi mắt nhìn bóng lưng nàng Di chân vỗ ngực thở dài Thật đáng sợ Thượng quan miên tiểu thư thật là người đáng sợ Mà đúng lúc này, bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi di chân vang lên Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét Người gọi tới là Tịnh Nguyệt Nàng bừng rỡ, tiếp điện thoại Này, Tịnh Nguyệt Tâm tình đỡ hơn chút nào chưaô tụ hợp mọi người chuyện xảy ra như thế quả thực xin lỗi di chân người có rút là ảnh chụp không ấn anh chúc anh chụp gì ảnh của Vương Thệu Kiệt người có hình quá hoán không ta nhớ trước kia lúc cùng mấy người tụ tập bên ngoài thời điểm Vương Thiệu Kiệt còn sống Lú đó chúng ta từng chụp ảnh chung vài lần cái kia sao ở trong quy, quy của ta người vào quy, quy của ta liền tới đó ta cũng không có đổi tên người vẫn nhớ tên quy, quy của ta chứ Đương nhiên là nhớ, tốt, ta lập tức vào xem. Sau đó Tịch Nguyệt cúp điện thoại, nhanh chóng đứng lên nói với Tiểu Hoa, "Ngươi đi theo ta." Nàng biết cách nghĩ bây giờ của mình không bình thường, thậm chí có thể nói là hoang đường đến cực điểm, nhưng không xác nhận lại, sự lo lắng trong nội tâm nàng không cách nào biến đi, cho nên nàng kéo Tiểu Hoa vào trong phòng mở máy tính lên. Trong khoảng thời gian chờ máy tính khởi động, nàng phát hiện trái tim mình nhảy lên rất nhanh. Tuy rằng nàng không ngừng tự an ủi mình, điều này là không thể nào. Thế nhưng vẫn không ngăn được cơn sóng sợ hãi chào tới. Rốt cuộc màn hình máy tính sẵn sàng, nàng vội vàng bắt lấy con chuột, di chuyển tới biểu tượng quy quy, hình chim cánh cụt. Nàng tìm kiếm quy quy của di chân trong nít bạn Màn hình quy quy của di chân mở ra, bên trong có mấy cái ảnh chuyên môn để gửi cho Lý Ảnh. Bên cạnh là ảnh, mấy lần tụ tập bên ngoài, còn có ảnh chụp. Lúc đi hát KTV, nàng nhấn nút mở một tấm. Đó là tấm hình Vương Thiệu Kiệt cầm mic hát Chính là người này Tiểu Hòa lập tức chỉ vào người trên ảnh nói Đúng người vừa rồi ta nhìn thấy Chính là người này Người có nhìn thấy rõ ràng không Tịnh Nguyệt cảm giác trái tim nhảy dựng lên Mặc dù bây giờ giữa ban ngày Thế nhưng nàng không kiềm chế được bà gái ốc nổi khắp người Người xác định Nàng chỉ vào ảnh chụp của Vương Thiệu Kiệt Người xác định đích thực là người này Thật sự người xem Hắn lớn nên khá tấn tú Ta sao có thể nhìn nhầm Phu nhân, hơn nữa như người này Cạnh mẹ hắn không phải có một nốt rùi sao Không sai đâu phu nhân Làm sao có thể, làm sao có thể Tiểu Hòa không có lý do gì nói dối Nàng cũng không có khả năng lừa gạt mình Làng nằm bảo mẫu cho nhà này được mấy tháng Biểu hiện luôn rất chất phác Thế nhưng nếu nàng không có nói dối Vậy chuyện này là sao Vương Thiệu Kiệt là con một Hắn tuyệt đối không có huynh đệ song bảo thai Hơn nữa coi như là song bảo thai Không đến nỗi Ngay cả nốt rùi trên miệng cũng giống liên tục xác nhận mấy lần, nàng càng ngày càng cảm giác âm trầm. Vừa may, vào lúc này điện thoại bên cạnh vang lên, ai là ai? Nàng vội vàng nắm lấy điện thoại nói, "Này, ui." Thế nhưng ở đầu dây bên kia, một điểm âm thanh cũng không có. "Này, nếu ngươi không nói ta sẽ cúp máy." Nàng lập tức ngắt điện thoại, thậm chí tắt luôn cả điện thoại di động, nhưng không lâu sau, trong phòng khách lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiểu Hoa vội vàng chạy ra phòng khách tiếp điện thoại, "Này, tìm ai?" Ui, uy, nói chuyện đi Không, không muốn Tịch Nguyệt liền vội vàng đứng lên chạy vào phòng khách Cướp lấy ống nghe vứt đi Thậm chí đem dây điện thoại rút ra Không có khả năng, không có khả năng Sắc mặt của Tịch Nguyệt càng ngày càng kém Móng tay của nàng không ngừng cấu lên điện thoại Làm tiểu hoa ở một bên sợ không nhẹ cùng lúc đó trong công ty Nghiêm lang vừa học xong Liền nhanh chóng đi vào WC Vừa rồi nhịn mãi Bây giờ mới cảm thấy dễ chịu Giải quyết xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước tới bồn rửa tay. Lúc này hắn chú ý tới một người bên cạnh cũng mở vòi nước rửa tay, mà trên cánh tay người đó có xăm một hình đầu rồng. Rửa tay xong, Nghiêm Lang tắt vòi nước đi, đánh mắt sang bên cạnh xem xét. Thế nhưng bên cạnh chẳng còn ai, hắn nhất thời buồn bực, như thế nào mà nhanh như vậy? Hắn quay đầu lại, một bóng người cũng không thấy trên bồn rửa mặt, vòi nước vẫn mở, hơn nữa mở rất lớn, nước ao ao chảy ra. Nhiềm làng nhú mày nói Thật là lãng phí Hắn đem vào nước đóng lại, chuẩn bị rời đi Đột nhiên lại cảm thấy không đúng Cái hình xăm đầu rồng vừa nãy nhìn rất quen mắt Đột nhiên một đoạn trí nhớ xuất hiện trong đầu hắn Hắn nhớ rõ Một ngày nào đó, Tiết Long trong lúc cởi áo Lộ ra hình xăm một cái đầu rồng đỏ như máu Ở trên tay phải Mà cái tay người nãy Trên cánh tay có xăm hình hoa văn đầu rồng Giống y như đúc Nhiềm làng lập tức lao ra khỏi WC Không ngừng nhìn chung quanh Hắn chạy dọc theo hành lang Thế nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng dáng Trên đường đi còn đụng phải rất nhiều viên chức Nghiềm lang lắc đầu cả người mệt nhọc dựa trên vách tường Sửa sang lại suy nghĩ một chút Trùng hợp, nhất định là trùng hợp Loại hình xăm đó không phải cơ bản đều giống nhau sao Ta chỉ là quá khẩn trương thôi Tuyệt lòng sớm đã chết rồi Cũng sớm đã chết rồi Thế nhưng cẩn thận so sánh với trí nhớ Lại càng cảm giác quá giống, quá giống Chẳng lẽ của một người năm xưa Hay là dùng một hình mẫu giống nhau Nhưng vị trí hình xăm cũng hoàn toàn giống, Nghiêm Lang bóp bóp chán, không ngừng điều tra hơi thở, không có việc gì, chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi, trùng hợp. Tuy hắn thầm nhủ như thế, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà trầm xuống, hành lang trong công ty bình thường vẫn qua lại lúc này trở nên thật đáng sợ, hắn vội vàng chạy về phòng làm việc bật máy tính lên, muốn xóa đi những suy nghĩ khủng bố vừa rồi. Đột nhiên điện thoại trong áo rung lên, hắn lập tức lấy điện thoại ra, còn không coi là ai gọi đã nhấc máy luôn. Này, Tiểu Hoa, phu nhân xảy ra chuyện sao? Được rồi, đưa điện thoại cho nàng Alo, Nghiêm Lang Trở về rồi, hắn trở về rồi Bó hoa riêng vĩ kia là hắn mang tới Vương Thiệu Kiệt Quỷ hồn của hắn quay trở về tìm chúng ta rồi Em, em đang nói cái gì vậy? Thật sự sẽ không sai đâu Tiểu Hoa nàng nhìn thấy Vương Thiệu Kiệt đứng ở trước cửa nhà chúng ta Vừa mới rồi còn có một cú điện thoại im ắng gọi tới Không những vậy còn Em nói rõ hơn một chút đi Cái gì mà Vương Thiệu Kiệt đứng trước cửa nhà chúng ta? Em cho rằng đây là chuyện đùa trai à? Cái này cũng quá dạng người đi chứ. Em đã hồi rồi. Còn lấy hình chụp cho Tiểu Hoa xem. Nàng ấy nhìn lầm rồi, làm sao có thể? Vương Thiệu Kiệt rõ ràng đã chết. Nói ngắn lại, em sợ, em rất sợ. Anh mau trở lại đi Nghiêm Lang, mau trở lại. Tiểu Hoa cầm điện thoại, còn thì Tịch nguyệt vuốt phe cái bụng của mình, Hải tử đã sắp sinh rồi, lúc này tuyệt đối không nên có bất cứ chuyện gì. Nàng đối với đứa bé này, dành hết cả tình yêu thương, ngày hôm nay làm sao có thể từ bỏ. Đại sảnh nhà trợ, thời điểm Thâm Vũ trở về, mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ, một người cuối cùng là Thâm Vũ ngươi. ẩn nhìn Thâm Vũ đẩy cửa xoay, vội vàng chạy vào, mà Thâm Vũ nhìn thấy vài hộ gia đình khác đứng ở sau lưng Lý ẩn, theo tứ tử lập phong dục hiện, cùng ba gương mặt mới toanh. "Tốt rồi, người đã đến đông đủ, như vậy Thâm Vũ ngươi có muốn lên phòng xem huyết tử, hay để ta nói cho ngươi biết?" "Không cần đâu." Thẩm Vũ dồn dập hỏi: "Nội dung huyết tự là gì? Cần phải tới nơi nào đây?" "Nội dung huyết tự lần này là đi theo hai người, bọn hắn trước kia từng là bạn thời đại học của ta, bây giờ là một đôi vợ chồng, ngày 23 chúng ta nhất định phải ở bên cạnh bọn họ trong phạm vi 100m." Hết chương 6 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn.